Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1300 Tý đàn của cổ thần Ngươi làm bị thương nàng phải trả giá đắt Tiếng nói của vương lâm lạnh giá Cầm lấy con bọ cạp nện xuống một lần nữa ầm một tiếng con bọ cạp nọ bị hắn nắm lấy hai cái đuôi xé ra thân thể khổng lồ của con bọ cạp ầm ầm rơi vào hư vô toàn thân tan nát máu tươi tràn ngập không trung trong nháy mắt khi hạ xuống văn vương kêu lên kịch liệt điên cuồng lao ra sau khi tới gần con bọ cạp cái miệng to lớn liền hung hăng đâm lên cái he trên đỉnh nó xuyên thẳng vào trong hút mạnh một cái, thần sắc lộ vẻ hưng phấn. phía sau nó, năm ngàn văn thú còn lại cũng xông tới, bất ngờ vườn quanh con bỏ cạp, những cái vòi sắc bén đều đâm vào điên cuồng hút. Con bỏ cạp kêu lên thảm thiết, dường như là một lần cháy rủa cuối cùng trong đời nó. Chỉ là sự cháy rủa này rất yếu ớt, không thể ngăn cản lực hút đồng thời của năm ngàn văn thú. Cảnh tượng này dù là vương lâm chứng kiến cũng thấy ra đầu tê giải. Chỉ trong chớp mắt thân thể con bọ cạp nhanh chóng héo rũ xuống, máu huyết toàn thân đã mất sạch, ngay cả lý giải đối với thiên đạo cũng đã tán đi, bị văn thú hút hết. Văn vương kêu lên, lộ ra vẻ mừng như điên, thân thể run rẩy không ngờ tu vi tăng mạnh. Không chỉ có nó, 5.000 con văn thú còn lại cũng đều kêu lên hưng phấn. Chúng nó hút máu của mánh thú, hấp thu tinh hoa trong đó, bản thân điên cuồng tăng trưởng, giờ phút này mánh mẽ bay ra, đuổi theo mánh thú bốn phía đang bỏ trốn. Một khi đuổi theo, chúng thường công kích thành đàn, dường như phát điên, không ngừng máu. Vương lâm thu hồi ánh mắt nhìn về văn thú, cất bước đi tới trước thi thể của con bỏ cạp, tay trái vung lên trực tiếp sật bảy cái đuôi còn lại xuống hắn cầm chín cái đuôi của con bọ cạp há mồm phun một đạo nguyên khí hóa thành ngọn lửa màu lam bùng cháy vừa thiêu đốt ánh mắt vương lâm vừa lóp lên một đạo cấm chế không ngừng hạ xuống trong chốc lát chín chiếc đuôi bọ cạp xung hợp làm một bị vương lâm thu vào trong thê nước chứa vật tay trái hắn lại nắm thành quyền ầm ầm đánh vào đầu con bọ cạp. Đầu nó vỡ tung, lộ ra một hắc đan lớn bằng nắm tay. Ở hắc đan có một khuôn mặt nữ tử lóe lên, lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Ma thú cấp 13, nếu có thể hóa thành hình người thì sống như có hai tính mạng vậy, dù là thú thể tan nát thì nguyên thần cũng có thể ngưng tụ trong cơ thể. Khi nữ tử trong hắc đan còn đang hoảng sợ, Vương Lâm đang nắm lấy hắc đan, hai mắt lộ ra hàn quang. Thần thức hắn ầm ầm tản ra, bao phủ lấy Hắc Đan, phá vỡ hết thầy xâm nhập vào nguyên thần của nữ tử bên trong Hắc Đan triển khai lục xoát. Sần Sần Vương Lâm thấy được cảnh tượng mãnh thú bỏ cạp cấp 13 này khi còn sớm. Hắn chứng kiến được từ vô phú năm trước, khi con bỏ cạp còn là cấp 7 lại bỗng nhiên bị một nữ tử nhìn thấy. Nữ tử này điểm tay phải lên trên mình nó để lại một ấm ký, nói ra một câu Tiểu thú có linh tính thật, ban cho tên là tử huyết thành một trong những thú dưới chúng ta Làm hộ pháp cho ta chỉ thương Thân ảnh nữ tử này mơ hồ, thấy không rõ ràng hình dáng Trong trí nhớ của con bọ cạp, nó đối với nữ tử này cực kỳ kính sợ chí nhớ trôi qua, đang không ngừng tìm tòi, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hắn biết trong cái khe này có 19 mãnh thú có thể hóa thành hình người. Hắn biết khe nước này to lớn, vô biên vô hạn. Mặc dù là mãnh thú trong khe này cũng không biết nơi nào là tận cùng, chỉ biết là càng vào sâu thì dường như càng có mãnh thú cường đại tồn tại. Chúng không dễ dàng gì bước ra ngoài, nhưng mỗi lần bước ra thì lại gây nên sóng gió kinh thiên. Còn về phần lai lịch của khe nước thì dù là con bọ cạp này cũng không biết. Nó chỉ biết là từ khi sinh ra nó đã ở nơi này. Nó cũng biết ở trong khe nứt sâu này có một nơi bị giam cầm, là nữ tử mà con bọ cạp này kính sợ ở đó chữa thương mà thời gian cũng đã rất xa xưa rồi. Vương Lâm thu hồi thần thông trở nên trầm mặc. Hắn đã hiểu đi tới cũng không phải là ngoại giới như yêu tôn phán đoán mà là một nơi thần bí. Không biết vì sao trong nháy mắt khi thần thức vương lâm lục xóa trong hắc đan Sau khi tìm tòi ý ức của con bọ cạp song Trong đầu hắn lại hiện ra nơi sâu trong vong tiên giới năm đó Thấy cảnh tượng văn vương thoát ra khỏi khe nước Thế giới trong khe nước đó là một mảnh hỗn độn Ngơ hồ có vô số văn thú tồn tại Hai địa phương này liệu có chút liên hệ gì chăng Vương lâm trầm ngâm một chút Không suy nghĩ tới việc này nữa mà xoay người hướng về cửa ra bay đi Nếu nơi này không chắc chắn có thông đạo hướng xa giới ngoại Thì Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa Hắn phải nhanh chóng chạy về yêu tông Đi tới đại trận phong giới tìm biện pháp phá vỡ trận pháp Lao ra tìm kiếm lam mộng đạo tôn Trong thế giới khe nứt Lúc đầu có rất nhiều mảnh thú vây khốn Vương Lâm Nhưng lúc này trong lúc Vương Lâm bay ra, những đầu mánh thú này không ngừng bị văn thú săn giết, tốc độ của Vương Lâm ra tới miệng khe nước càng nhanh hơn. Trên thân thể Lý Thiến Mai, thần thông tuế nguyệt của Vương Lâm không dừng lại chút nào, không ngừng thi triển, ngăn cản sinh cơ của nàng bị mất đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm lao nhanh đi, có đầu mánh thú thì bị văn thú tiêu diệt. Có con thì bị huyết kiếm vần quanh chém nát Còn về phần cửa u long trước đây bị thu phục Thì lúc này cũng không biết đã chạy đi đâu mất Không còn thấy xuất hiện Dần dần vương lâm theo hướng trên ngọc sản ghi Lại đã càng ngày càng tới gần cửa ra Trong lòng hắn không khỏi lo lắng Tới nguyệt thần thông chỉ có thể trì hoãn không cho sinh cơ của Lý Thiến Mai bị diệt Nhưng lại không khiến nó đình chỉ tiêu tán Do đó hắn càng chậm thì Lý Thiến Mai lại càng không có cơ hội sống sót Chỉ là Đại Trận Phong giới Vương Lâm đã chứng kiến một lần Không nắm chắc mấy phần có thể phá được nó Trong khe nước này không có Thiên Kiếp phủ xuống Nhưng mình có thể cảm nhận được Một khi ra khỏi khe nước thì Thiên Kiếp sẽ lập tức sáng xuống Có lẽ lấy lực lượng của Thiên Kiếp có thể giúp mình phá vỡ Đại Trận Phong giới Đôi mắt vương lâm lóe sáng tốc độ càng nhanh hơn Nhưng ngay khi hắn đã đi quá nửa đường chẳng còn bao lâu nữa là tới gần cửa xa Một tiếng nói êm án từ trong thiên địa của khe nước chậm rãi truyền tới Giết thú của ta lại rời đi dễ dàng như thế Ngươi phải cho ta một cái công đạo chứ Tiếng nói này rất bình tĩnh nhưng xuất hiện quá bất ngờ, dù là Vương Lâm cũng không phát hiện ra trước một chút nào. Trong nháy mắt khi tiếng nói này truyền vào tai thân thể Vương Lâm lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía sau. Phía sau hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc áo hồng tướng mạo tuyệt đẹp, bình tĩnh nhìn Vương Lâm. Trong ánh mắt nàng như ẩn chứa sao trời, tựa hồ hóa thành một dòng xoáy vô hình có thể hấp dẫn mọi ánh mắt. Ngươi muốn công đạo gì? Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng đồng tử hai mắt đã co rụt lại, tay trái trục vào tư không một cái. Hồng quang chợt bùng lên ngập trời, huyết kiếm liền biến ảo hiện ra. Ánh mắt nữ tử rơi vào trên huyết kiếm, lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhẹ giọng nói: Ta nhận ra thanh kiếm này Nó đã từng làm bị thương tiên hoàng Ngươi là vương tộc có thần Cũng có thể phát huy uy lực của kiếm này Vương lâm nhìn chầm chầm vào nữ tử Trong lòng thầm cảnh sát Nữ tử này tạo cho hắn cảm giác là nàng không mạnh mẽ Nhưng hắn thầm hiểu rằng nữ tử này không phải là bản thể Mà chỉ là một phân thân mà thôi Chớ có thần chương. Bản thể của ta đang chữa thương Phân thân tới nơi này chỉ có tu vi thiên nhân duy kiếp Chưa chắc đã lưu được ngươi lại Mà ta cũng không muốn làm địch của ngươi Nữ tử vuốt tóc, nhẹ giọng nói Vương lâm không nói một lời Thần sắc lại càng không lộ chút tâm tư nào Nhưng huyết kiếm trong tay trái lại càng nắm chặt Ta là một trong những phi tử của viễn cổ tiên hoàng Tên là Yêu Nguyệt Người bên cạnh ngươi sinh cơ sắp tắt, nhưng nhìn thần sắc ngươi dường như có phương pháp khiến nàng sống lại. Ta không thể lưu ngươi lại, nhưng lại có thể ngăn cản ngươi rời đi, khiến cho sinh cơ nữ tử này hoàn toàn tiêu tán. Nữ tử nhìn vương lâm, mở miệng nói khẽ. Thần sắc vương lâm như thường, không thể hiện gì, chỉ lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi nói. Nếu nàng có chuyện gì thì ta cũng sẽ không rời đi mà đánh thẳng đến nơi ngươi đang chữa thương chém giết ngươi. Ngươi có thể thử một lần. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ tán thưởng, khẽ cười nói. Việc này đích xác là có khả năng. Không bằng như thế này đi. Ta đưa ngươi rời khỏi đây cho người có thời gian cứu sống nàng kia. Chỉ cần ngươi hứa một câu là đủ rồi. Hứa điều gì? Vương lâm nhíu mày, ngươi sau khi cứu sống nữ tử này thì lại tới khe nước này một lần, giúp ta chữa thương. Ta cũng không bắt ngươi phải làm không công đâu. Ở sâu trong khe nước này mặc dù ta chưa hiểu toàn bộ nhưng biết có một tế đàn của con thần. Ngươi giúp ta chữa thương, ta có thể giúp ngươi tới tế đàn đó. Nói tế đàn của cổ thần thì ngươi cũng biết rồi. Ta có thể thề kết làm đồng minh với ngươi, không bao giờ trở thành địch." Nữ tử này nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Vương Lâm trầm mặt. Hắn không biết tế đàn của cổ thần là thứ gì, nhưng xem bộ dáng của nữ tử này thì dường như nắm chắc mình sẽ đồng tâm. "Vì sao lại chọn ta?" "Bởi vì ngươi là vương tộc có thần. Bởi vì ngươi có thể điều khiển huyết kiếm năm đó đã thương tiên hoàng." Bởi vì trên người ngươi có khí tức mà ta thấy quen thuộc chứng tỏ ngươi đã đạt được sự đồng ý của hắn Bởi vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa năm đạo bổn nguyên Năm đạo bổn nguyên này một khi đại thành, ngươi thậm chí có thể đánh với tiên hoàng một trận Đó là nguyên nhân vì sao ta lại lựa chọn liên minh với ngươi Người làm đồng minh với ta sẽ có rất nhiều lợi ích Nữ tử nhìn vương lâm Nói ra những lời này Thần sắc vương lâm bình thản Không nhìn ra nổi chút tâm tư Nữ tử khẽ cười Tay phải vung lên Lập tức liên có một đám bạch quang Lóe ra tung bay về phía vương lâm Cầm lấy ngọc bội này Nó có thể từ bất kỳ nơi đâu Vào trong khe nứt, Cũng có thể thông qua nó Mà ra ngay ngoài miệng khe Nữ tử này nói xong liền xoay người rời đi tựa hồ nàng ta tới đây chỉ là để đưa miếng ngọc bội này vậy. sau khi tiếp nhận ngọc bội, vương lâm nhìn phương hướng nàng rời đi nhíu mày. người này rốt cuộc là có mục đích gì? tế đàn của cổ thần nọ là thứ gì? trầm mặc một lúc, thần thức của vương lâm đảo qua ngọc bội thấy trong đó đơn giản là có một truyền tống trận. chẳng qua truyền tống trận này rất phức tạp dù vương lâm rất hiểu cấm chế nhưng cũng không nhìn ra được manh mối gì hơi trầm ngâm hắn phân ra một tia thần niệm tiến vào trong trận pháp quang mang lói lên một tia thần niệm đã biến mất xuất hiện bên ngoài khe nứt xác định không có vấn đề gì vương lâm mới ném nghi hoặc trong ánh sáng của ngọc bội lói lên thân thể biến mất Trong nháy mắt khi vương lâm rời đi Ở trong thế giới bên trong khe nước Tại một nơi tối đen như mực Có một tinh thể hình lục xác Tinh thể này ước chừng mười trượng Sống như một khối băng Ở trong đó có một nữ tử đang ngồi khoanh chân Lông mi nữ tử này run rẩy Chậm rãi mở ra Ánh mắt xuyên thấu qua tinh thể Nhìn vào hư vô Không biết là đang nghĩ gì Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU quyển Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1301 Thiên Kiếp Giáng Xuống Bên trong Vân Hải Tinh Vực Ở bên ngoài khe nước yêu tôn Hiện giờ có mấy ngàn tu sĩ Đang vần quanh bốn phía như cũ Ngồi khoanh chân khôi phục nguyên lực đôi mắt thỉnh thoảng mở ra quét về phía khe nước đen kịt kia. Cuộc sống như vậy đã trở thành thói quen của bọn họ qua bao nhiêu năm rồi đều như vậy. Ba người của yêu tông được sương mù bao quanh cũng ngồi khoanh chân ở phía xa xa, ánh mắt đảo qua cái khe. Từ lúc vương lâm tiến vào trong cái khe đã gần một tháng trời. Đối với tu sĩ mà nói. Một tháng cực kỳ ngắn ngủi thường thường nhập định một lần là có thể qua mấy tháng. Chỉ là lúc này tu sĩ bốn phía thậm chí cả ba người của yêu tông đều không có tâm tư nhập định trong thời gian dài. Bởi vì khe nước vốn bọn họ quen thuộc này trong một tháng này biến hóa cực kỳ vượt dị. Trong khe nước này quá mức yên tĩnh yên tĩnh khiến cho người ta hoảng sợ. Dường như bên trong đã trở thành một khu vực tử vong. Việc này trong vô số năm qua là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng bình thường trong khe nước này không ngừng có mánh thú lao ra thường xuyên có những tiếng gầm sống mơ hồ truyền tới. Nhưng hiện giờ thì lại vô cùng yên tĩnh. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi. Nhưng khe nước này không chỉ yên tĩnh mà còn có mùi máu tanh nhẹ nhẹ tràn ra. Mùi máu tanh này rất nhạt nhưng lại thủy chung không ngừng dường như trong khe nước này đang có một trận xiết chóc kinh thiên động địa vậy, mà trận xiết chóc này trong phạm vi quá lớn khiến cho toàn bộ thế giới trong khe nước biến thành địa ngục. Sự yên tĩnh và mùi máu tanh trong khe nước truyền ra trong nháy mắt đã hóa thành một ố áp lực vô hình. Áp lực này càng ngày càng đậm đè lên mấy ngàn tu sĩ bên ngoài khe nước, khiến cho mọi người không còn tâm trí nhập định nữa. Đúng lúc này, đột nhiên một luồng sáng xanh từ trong khe nước lói lên. Ngay trong nháy mắt khi luồng sáng này xuất hiện, ánh mắt tu sĩ bốn phía đều xứng lại tập trung vào nó. Luồng sáng lao ra liền hóa thành một thân ảnh lão giả. Lão giả này đúng là một trong sáu đại cao thủ trong mấy ngàn tu sĩ nơi này. Hắn mấy ngày trước đã quyết định lẻn vào trong khe nước dò xét. Hành vi của hắn không có ai ngăn cản. Mọi người ở nơi này đều muốn biết bên trong khe nước này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Khi lão già trở về, thần sắc mang theo vẻ khiếp sợ không thể tin nổi khuôn tràn ngập kinh hoàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiếng nói của lão khàn khàn thấp giọng kể. Toàn bộ đều là thi thể. Đều là thi thể mảnh thú. Chúng bị phá thành từng mảnh từ ngoài cửa thẳng tới phía trong. Ta không dám tiến vào quá sâu. Bên trong tràn ngập mùi máu tanh, ta có thể cảm nhận được, ở sâu bên trong khe nước này, mánh thú tử vong sợ là vô cùng nhiều, có lẽ đã hình thành biển máu. Mánh thú tử vong có đủ loại cấp bậc, thậm chí có cả thú vương. Toàn bộ đều là bị một kích mất mạng thân thể tan nát. Những lời nói của lão giả khiến cho sắc mặt tu sĩ bốn phía đại biến. Cho dù đã có phán đoán từ trước nhưng khi nghe được những lời xác nhận này, tâm bọn họ vẫn bị chấn động lớn. Kết thảy tất nhiên là do tu sĩ một tháng trước tiến vào tìm lý thiến mai tạo bên. Tu vi người này khó lường, không ngờ lại có thể tạo thành sát kiếp cho chiến trường này như vậy. Chỉ là... Chỉ là chuyện này quá mức khó tin Hắn mặc dù Tu Vi có cao tới đâu thì cũng chỉ là một người Làm sao có thể tạo thành màn xếp chóc như vậy chứ Ngay cả trưởng lão yêu tông cũng không phải là đối thủ của tu sĩ nhỏ, Không ngờ dưới tay hắn cũng bị thương ngầm Người này Tu Vi cao cường tới kinh thiên Nhưng ta không cho rằng tất cả đều là do hắn tạo thành Dù sao thì mánh thú trong khe nước nhiều lắm Sức một người hắn tuyệt không thể giết chóc được nhiều như vậy Rất có khả năng là trong khe nước mới sinh ra một đầu hoàng thú Hoặc là vừa xuất hiện một mánh thú hóa hình người Đám mánh thú đó thường xuyên chém giết lẫn nhau Việc này không chừng chính là do thú hoàng thần bí nọ gây nên Tu sĩ bốn phía nghe lão giả nói những lời này, lập tức xôn xao hẳn lên ánh mắt nhìn về khe nước lộ vẻ khiếp sợ và cảnh giác cao độ. Ba người của yêu tông thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Một người trong đó đang định xuất ra ngọc giản truyền âm về yêu tông thì trong tích tắc này đột nhiên tinh không bên ngoài khe nước xuất hiện kịch biến. Tinh không đen kịch, chỉ có ánh sáng như ngọc của tinh vân. Ánh sáng yếu ướp tràn ngập một khoảng không tối tuy vậy không ảnh hưởng gì tới tầm mắt tu sĩ. Thậm chí trong mắt những tu sĩ nơi này tất cả tinh không đều rất rõ ràng. Nhưng đột nhiên trong lúc này cả tinh không dường như đen tối hơn. Một luồng uy áp minh mông từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ lại. Uy áp này mạnh tới nỗi không hình dung nổi, trong nháy mắt khi xuất hiện liền khiến tinh không vang lên những tiếng nổ răng rắc, dường như là tinh không đang bị nén ép dưới uy áp này đè nén lại. Mấy ngàn tu sĩ lập tức có một bộ phận tu vi không cao dưới uy áp này sắc bắt tái nhợt, trong cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng, dường như là xương cốt toàn thân ọp sát với nhau vậy. Đám người này phun máu tươi, tâm thần đã bị thương nặng. Đây là... đây là cái gì? Sắc mặt mấy ngàn tu sĩ đều kịch biến tu vi toàn thân tản ra đồng thời chống ưu y áp, lập tức ngẩng đầu lên nhìn phía trên tinh không. Chỉ thấy trên tinh không không ngờ lại xuất hiện tầng mây cuồn cuộn. Mây vốn không nên xuất hiện ở tinh không, nhưng lúc này lại xuất hiện ở đây. Tầng mây cuồn cuộn này đều là màu tím, dày đặc vô biên vô hạn, đột nhiên xuất hiện trong tinh không, vây quanh tinh vực bốn phía. Tầng mây này đang điên cuồng ngưng tụ. Cùng với sự ngưng tụ này, uy áp càng ngày càng lớn. Từng hồi tiếng nổ âm vang từ trong tầng mây truyền ra, giống như những tiếng thép gào kinh thiên động địa, khiến cả tinh không run rẩy. Bên trong tầng mây cuồn cuộn này dường như mở ra một lỗ hồng thông với thế giới khác. Từ trong lỗ hồng đó mơ hồ xuất hiện một tòa lầu cắt thật lớn. Tòa lầu cắt này làm bằng bạch ngọc, đang không ngừng tiến lại gần lỗ hồng. Những tiếng chấn động ầm ầm kịch liệt hơn nhiều. Lại có vô tận lôi đình chạy khắp tầng mây đụng vào nhau, phát ra tiếng động kinh thiên. Tin không trở nên run rẩy Dường như sắp sụp đổ Từng luồng uy áp càng lúc càng mạnh tràn ngập khắp nơi Dường như vô biên vô hạn, Điên cuồng khuyết tán Không ngờ trong nháy mắt bột phát Cũng không biết người nào lùi lại trước Chỉ trong chốc lát Mấy ngàn tu sĩ này đinh quân chạy ra xa Muốn rời xa khỏi nơi bị tầng mây này bao phủ Thiên kiếp Đây là Đây là thiên kiếp Một tiếng hét thê lương chói tai từ trong đám người truyền ra Tu sĩ bốn phía nghe thấy sắc mặt lại càng trắng bịch Đám người này điên cuồng lui lại, mất mạng bỏ chạy Thiên kiếp, đúng là thiên kiếp Ba người yêu tông nó lúc này trong lòng run rẩy, Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, công chút do dự lập tức lui lại phía sau Âm âm một tiếng Một tiếng sấm từ trong tầng mây truyền ra Khiến cho tinh không chấn động, mấy trăm bu sĩ phun máu tươi rơi xuống. Tiếng sấm ầm ầm vang lên hóa thành một đợt sóng âm khuyết tán đi. Đảo mắt đã thấy chấn động cả tinh vực cấp 9. xương mù cuồn cuộn trong tinh vực lúc này dưới tiếng sấm ầm ầm lập tức liền tan nát. Đông đảo mãnh thú bên trong đó cũng phát ra những tiếng gầm hoảng sợ. Cả tinh vực cấp 9 trong nháy mắt dường như biến thành tận thế. Sóng gió nổi lên Trong yêu tông Khi tầng mây cuồn cuộn này xuất hiện Tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn Tất cả các trưởng lão đang nhập định đều bừng tỉnh Sắc mặt đám người này đại biến Ngay lập tức lao ra khỏi sơn môn Xuất hiện trong tinh không 16 trưởng lão yêu tông Sau khi xuất hiện Nhìn thấy tầng mây trong tinh không Đồng tử co rút lại Đây là thiên kiếp gì thế Đây là vô lượng kiếp Ngay khi các trưởng lão yêu tông đang kiếp sợ Thì một âm thanh già nua liền vang vọng cả yêu tông Âm thanh này cực kỳ ngưng trọng Tựa hồ thiên kiếp này khiến hắn cực kỳ để ý Tham kiến thái thượng trưởng lão 16 trưởng lão sau khi nghe thấy tiếng nói này Lập tức quay về yêu tông thần sắc cung kính Chỉ thấy một đạo cầu vồng từ trong yêu tông bay ra Hóa thành một nam tử trung niên mặt đạo bào. Người này nhìn như còn rất trẻ trung nhưng lại có vẻ tang thương tràn ngập, dường như là đã sống rất lâu rồi. Thiên kiếp hay thay đổi nhưng không ngoài hổ lôi thần uy Chỉ có vô lượng kiếp thì mới là đáng sợ nhất bên trong có biến hóa khó lường. Nghe đồn đây là tất sát chi kiếp, dành cho người bằng với thiên địa không biết vị đạo hữu nào có thể dẫn phát ra loại thiên kiếp này. thần sắc nam tử trung niên lộ ra vẻ cảm khái, nhìn tầng mây cuồn cuộn trong tinh không đang điên cuồng khuyết tán chậm rãi nói: tôn chủ năm đó từng nói qua chúng sinh khó độ vô lượng kiếp, không ngờ hôm nay thật sự lão phu có thể chứng kiến vô lượng kiếp. mau mở trận pháp của sơn môn. Khiến cho tất cả môn hạ và tu sĩ bên ngoài the nước tiến vào. Nếu không dưới vô lượng kiếp này, bọn họ chỉ có tan thành mây khói. Nam tử trung niên nhìn chầm chầm vào tầng mây, thần sắc càng trở nên ngưng trọng. Lời nói của hắn chính là mệnh lệnh. 16 vị trưởng lão liền tản thần niệm ra. Lập tức tu chân tinh của yêu tông mở ra. Rất nhiều môn nhân bay ra thẳng tới bên ngoài chiến trường Chỉ dẫn tu sĩ tiến vào Đệ tử Yêu Tông sống như là quân đội của phàm nhân Giờ phút này hiểu lệnh được đưa ra liền làm vô cùng liền lạc Không biết dùng loại phương pháp gì mà có thể chỉ dẫn toàn bộ tu sĩ tiến vào trong tu chân tinh Yêu Tông Khi bên ngoài Yêu Tông không còn ai trong nháy mắt trận pháp của Yêu Tông liền ầm ầm mở ra Trận pháp ầm ầm chấn động như muốn na uy cùng thiên kiếp cuối cùng bao phủ toàn bộ tu chân tinh. Yêu tông ta cũng không có người ứng kiếp, với lực lượng của trận pháp hẳn là không ngại. Lão Phu muốn xem rốt cuộc là ai có thể dẫn phát thiên kiếp thế này. Ánh mắt nam tử trung niên như đuốc, dường như xuyên thấu hư không trực tiếp nhìn về phía khe nước chiến trường. Tầng mây cuồn cuồn điên cuồn khuyết tán, trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn bao phủ cả kinh vực cấp 9. Trong tầng mây này có lôi đình ấm vang, khiến cho tất cả tu sĩ chứng kiến phải rung động tâm thần. Mây mù càng ngày càng không ngừng khuyết tán, mà lỗ hồng tới thế giới kia cũng không ngừng mở rộng. Tòa lầu các bằng mạch ngọc đã hiện ra một nửa. Thái thượng trưởng lão của yêu tông thân mặc đạo bào, ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm vào lầu cắt bằng bạc ngọc trong mây mù. Hắn thấy trên lầu cắt có một pho tượng đang ngồi khoanh chân. Trước người pho tượng này cắm hai thanh thạch kiếm, tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Huyện Chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1.302 một, một tay che trời Tiếng sấm ầm ầm trong tích tắc điên cuồng từ trong tầng mây truyền ra Hàng loạt tiếng ấm vang không ngừng Liên tiếp như hóa làm một Hình thành một âm thanh ngày càng mãnh liệt vang trời Tiếng sấm đã mạnh tới mức không thể hình dung nổi Tinh không run dày kịp liệt Tinh vụ bị cuốn lên khiến cho vô số mánh thú bên đông ấy bị đánh chết. Vô số đại lục hoang giá ầm ầm sụp đổ, ngay cả đại trận của Yêu Tông cũng chớp sáng lên chống cự với lực lượng càng ngày càng mạnh, như khi thiên địa sơ khai của tiếng giấm kia. Vô số tu sĩ bên trong Yêu Tông lại càng bị lôi âm điên cuồng này khiến cho tâm thần run dậy, không ngờ không có chút tâm lý chống cự nào. Dường như trở thành một con kiến hôi dưới uy nghiêm của thiên địa, không chịu nổi một kích Thiên kiếp thế này Thiên kiếp thế này Trong giờ phút này này, cảnh tượng thiên kiếp này đã tạo thành một lạc ấm khiến cho tất cả tu sĩ chứng kiến cả đời không bao giờ quên nổi Nếu bọn họ không thể phá tan đi lạc ấm này thì tu vi cả đời sẽ dừng lại Chỉ khi nào có thể phá tan lạc ấm này thì tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh mà thôi Tiếng sấm ngày càng kịch liệt Thiên không chấn động càng ngày càng có nhiều khe nước bị ré sách ra Một lát sau tầng mây dày đặc không ngừng truyền ra Tiếng sấm đã tràn ngập khắp tinh vực cấp 9 Lại càng hướng về bên ngoài điên cuồng tràn tới Ngay cả tinh vực cấp 8 cũng có thể nghe rõ Ứng kiếp Ứng kiếp Tiếng sấm ầm ầm như hóa thành hai chữ này, từ trong tầng mây điên cuồng truyền ra trong nháy mắt này đã thay thế tất cả tiếng động trong thiên địa, chỉ còn tiếng sấm này vang lên. Tiếng sấm này bao phủ cả tinh vực cấp chín, đột nhiên điên cuồng xuyên thấu ra. Những tia chớp màu tím từ trong tầng mây liên tục lói lên, điên cuồng lao về phía the nước chiến trường. Từng tia chớp mang theo lôi đình đánh tới. Điện quang màu tím này trong nháy mắt hiện ra trong tinh không, hấp dẫn tất cả ánh mắt tu sĩ trong tinh vực cấp 9. Tia trước ấy mang theo ân thanh chấn động đất trời. Tia trước màu tím kia dường như chỉ trong nháy mắt có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Dường như trước mặt nó, tất cả mọi thứ đều không thể cản nổi, không có cả khái niệm về khoảng cách trong nháy mắt, trong tầng mây bao phủ cả tinh vực cấp 9, những tia chớp màu tím vô tận hiện ra, điên cuồng sát tới bên ngoài khe nứt, hình thành một lưới điện. Trong lúc ngưng tụ lại, lưới điện co rút, hóa thành một tia sét khổng lồ tới màn trưởng. Âm âm ầm ầm. Tia sét này đánh thẳng về hướng khe nứt mang theo sát khí có thể hủy diệt hết thảy, hủy diệt thiên địa, hủy diệt vạn vật sinh linh, ầm ầm ráng xuống. Tia sét ngàn trượng này thu hút ánh mắt và tâm thần của tất cả mọi người. Trong giờ phút này, toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh này đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hình ảnh một tia sét không thể nào hình dung nổi này. Một tia xét dường như không có bất kỳ sinh linh nào có thể ngăn cản đánh xuống Nhưng ngay khi lôi đình dáng xuống khe nước ầm ầm đánh tới thì trong khe nước xuất hiện một người mặc y phục màu đỏ Thân ảnh người này vừa xuất hiện liền có vô tận máu tanh tràn ngập Máu tanh là từ quần áo hắn truyền tới từ khí tức toàn thân hắn truyền ra Dường như người này ở trong khe nước đã xếp chót nhiều lắm Máu tanh động lại khắp toàn thân hắn vậy Hắn vừa xuất hiện đã thấy lôi đình ầm ầm đánh tới Tốc độ của lôi đình nhanh vô cùng Chỉ trong nháy mắt đã tới gần Sáng xuống toàn thân hắn Muốn đánh cho hắn hoàn toàn trở thành cho bụi Vĩnh viễn tiêu tan trong thiên địa Thân ảnh áo đỏ chính là vương lâm Trước khi lôi đình đánh xuống người hắn Tay phải Vương Lâm che chở Lý Thiến Mai, thơ tay trái lên, ấm một cách về phía trước. Một người, một tay, một đôi mắt lạnh lùng giống như che trời vậy, vừa đi ra khỏi the nước liền hướng về thiên kiếp, hướng về thiên đạo khiêu chiến. ầm ầm ầm ầm, Lôi đình nọ đụng vào cánh tay trái của Vương Lâm truyền ra tiếng vang kịch liệt. Tinh không nơi Vương Lâm đứng ầm ầm sụp đổ bổ số khe không gian hiện ra. Cái khe phía sau hắn liền bị xé tách ra rộng hơn mấy lần. Toàn thân hắn chấn động, tay trái run rẩy, nhưng thần sắc lại vẫn bình thản, ung hăng vuốt một cái. Lôi đỉnh của Thiên Giáp đối với ta vô dụng. Dưới một cái vuốt này, Lôi đình ầm ầm kịch chấn điên cuồng gầm lên, không ngờ lại có một luồng ý chí từ tay trái vương lâm truyền vào trong lôi đình, muốn tranh đoạt quyền điều khiển sấm sét trong thiên địa với thiên kiếp. Những tiếng ầm ầm vang vọng, hai luồng ý chí va chạm với nhau trong lôi đình trượng này khiến cho nó sụp đổ. Lấy vương lâm làm trung tâm, vô số tia chớp màu tím tỏa ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, Thiên địa dường như trở thành lôi vực Tiếng nổ vang liên tục Lôi đình ngàn trượng sụp đổ Nhưng vương lâm cũng không phải như ngày xưa Hắn đối mặt với thiên kiếp Không phải là đơn độc ứng kiếp Mà còn muốn phá vỡ thiên kiếp Tay phải hắn ôm Lý Thiến Mai Vung về phía sau Khiến cho Lý Thiến Mai trên lưng hắn Nguyên lực trong cơ thể tràn ra Hóa thành sợi dây buộc hai người lại với nhau Làm xong chuyện này, hai tay vương lâm bắt quyết, hướng về phía trước vung mạnh lên Lập tức lấy hắn làm trung tâm, lôi đình đang quyết tán lại âm vang một lần nữa Ta chính là lôi, nắm quyền điều khiển lôi lực trong thiên địa Tất cả lôi đình nghe hiểu lệnh của ta, lên Những lời nói này của vương lâm lộ ra sự uy nhiên ngay trong nháy mắt khi tiếng nói của hắn cất lên lôi đỉnh màu tím đang khuyết tán ra bốn phía liền ầm ầm trở lại từng luồng xét lao thẳng tới tầng mây trên tinh không vô số lôi đỉnh lao tới lấy vương lâm làm trung tâm cảnh tượng này khiến cho tu sĩ trong yêu tông đang quan sát vô cùng hoảng sợ trấn mắt há mồm hai mắt thái thượng trưởng lão của yêu tông cũng tỏa sáng hít một hơi thật sâu Phá tan thiên kiếp cho ta Hai tay vương lâm hướng về phía tinh không điểm mạnh một cái Gầm lên một tiếng kinh thiên Những tiếng ầm ầm vang lên Lôi đình điên cuồng phóng lên cao Không ngừng ngưng tụ lại Không ngờ hóa thành một luồng lôi đình ngàn trượng Bên trong ẩn chứa ý chí của vương lâm Oanh kích thẳng vào tầng mây Hàng loạt tiếng nổ vang trời nổi lên Lôi đình đụng với tầng mây Hình thành một loạt tiếng động còn kinh khủng hơn so với vừa rồi. Tiếng động này điên cuồng truyền khắp tinh vực cấp 9. Bên trong thần tôn một bang mi đã bị giam cầm 10 năm nay từ trong đả tỏa mừng tỉnh nhìn bầu trời. Giờ phút này thiên không không ngờ đã biến thành màu đen chấn động kịch liệt, dường như sắp sụp sụt đổ. Vương san san bên cạnh nàng sắc mặt tái nhợt cũng đang nhìn lên thiên không. Trong thần tung tại mật thất của thủy đạo tử, ánh sáng bảy màu trên mi tâm hắn ảnh đảm. Thất thải đinh lúc này đã lộ ra ngoài mi tâm hắn. Lúc này thân thể hắn nổi đầy gân xanh, đang muốn bức thất thải đinh ra ngoài. Thiên địa ấm vang lúc trước không khiến hắn phân tâm. Giờ phút này đang là lúc mấu chốt, dù trời có sụp xuống thì hắn cũng không được phép liếc một cái. Toàn bộ tâm thần hắn đang đặt vào việc thất thải đinh ra. Nhưng đúng lúc này tiếng sấm ầm ầm trở lại trong lôi đình lại ẩn chứa một cỗ ý chí thuộc về Vương Lâm, theo âm thanh vang vọng liền rơi vào trong mật thất của Thủy đạo tử. Thất thải đinh ở mi tâm hắn vốn đã ảm đạm trong nháy mắt dưới lôi đình tập trung ý chí của Vương Lâm liền lập tức tỏa sáng chói mắt. Dưới kịch biến này, sắc mặt Thủy đạo tử đại biến. Phun ra một ngụm máu tươi Tất cả công sức đều uổng phí Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước Phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa Phá thiên tôn bên trong tinh vực cấp chín Cũng nghe được tiếng sấm này Thấy tầng mây cuồn cuộn bên trong tinh không Lập tức mở ra đại trận hộ tôn Tôn chủ phá thiên tôn đang ngồi bế quan Yên lặng nhìn tinh không Hồi lâu mới thở dài một tiếng Đứng dậy vung tay áp Lại mở đại trận hộ tông, dưới tầng mây thiên kiếp cuồn cuộn này mà cất bước, hướng về khe nước yêu tông đi tới. Trong tinh vực cấp 9, ngoài yêu tông, phá thiên tông còn có vượt tông thần bí Giờ phút này tầng mây dày đặt trong tinh không, lôi đình ấm vang, tu chân tinh của vượt tông cũng đã mở đại trận ra. Chỉ là trên trận pháp này lại có một hư ảnh thật lớn màu đen. Thân thể hư ảnh này ước chừng vạn trượng, đỉnh đầu có một chiếc sừng, giống như là một pho tượng yêu thần vậy. Nó tham lam nhìn chằm chằm vào tầng mây yêu khí tràn ngập toàn thân trong mắt trái có chín yêu tinh xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn trong tầng mây giữa tinh không kia lại còn một tia lực lượng kỳ dị dung nhập vào cơ thể nó. Tiếng lôi minh ầm ầm truyền khắp tinh vực cấp 9 khuất tán tới tinh vực cấp 8, khiến cho tu sĩ đại tông phái cấp 8 đều biến sắc tâm thần chấn động nhưng đều mờ mịt không hiểu. Bên ngoài khe nước yêu tông, Vương Lâm mang theo Lý Thiến Mai trên lưng, ngẩng bộ nhìn tầng mây màu tím. Thiên kiếp lúc này là lần lớn nhất mà hắn gặp trong đời. Mà cực kỳ sự thị chính là chuyện này không khỏi khiến hắn nhớ lại thế giới hắn thấy trong thiên kiếp tại Liên Minh tinh vực. Một pho tượng cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Thậm chí còn cả người thanh niên kỳ sĩ ngồi khoanh chân trên pho tượng năm đó. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua tầng mây, rõ ràng thấy được trong tầng mây có một lỗ hồng thông với thế giới khác. Trong lỗ hồng xuất hiện hơn phân nửa một tòa lầu cắt bằng bạch ngọc. Trên lầu cắt đó có một pho tượng ngồi khoanh chân và hai thanh thả kiếm. Thiên kiếp này chưa hoàn toàn bị dẫn phát, e là không đủ để phá vỡ đại trận phong giới Đúng lúc này thì đột nhiên hai thanh thạc kiếm sung lên Một luồng khí xanh từ trên thân thạc kiếm này bay ra như mây khói lượn lờ lập tức hóa thành một thanh kiếm hư ảo Kiếm này vừa xuất hiện liền tỏa ra một làn kiếm khí kinh thiên động địa Không thể hình dung nổi phá vỡ tầng mây đâm thẳng tới vương lâm Thần sắc vương lâm ngưng trọng trong nháy mắt khi hư kiếm màu xanh này tới gần tay phải chỉ về phía trước. Lập tức ngoài đầu ngón tay hắn lói lên hư ảnh hai con hư, lần lượt xoay chuyển bảo phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí ầm ầm vang rội. Ngàn vạn đạo kiếm khí này cũng không khuếch tán đi mà không ngừng ngưng tụ lại, từ ngàn vạn thành một, lao thẳng tới hư kiếm màu xanh. Tiếng âm ầm ầm đột nhiên lại vang lên. Ư kiếm màu xanh va chạm với ngàn vạn kiếm khí của Vương Lâm, kiếm quang tràn ngập đất trời, những tiếng leng keng điên cuồng truyền ra. Kiếm khí màu xanh kia không ngừng suy yếu đi, nhưng mãi vẫn không tan rã. Mà trong khoảnh khắc này, thanh phạt kiếm trước người pho tượng ở trên lầu các bằng bạc bọc kia xuất hiện vô số vết nứt. Trong thời gian ngắn, Những vết nước ngày càng nhiều, cuối cùng âm một tiếng vỡ tung. Một thanh trường kiếm màu xanh lao ra, tỏa ra ánh sáng xanh bao phủ cả tinh không, hóa thành một luồng sáng xanh điên cuồng phóng về phía vương lâm. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odhruy.org, quyền 9 đỉnh cao vân hải chương một phong giới đại trận huyết kiếm này ở trong thế giới trong khe nứt hấp thu rất nhiều máu huyết của mãnh thú ở trong biển máu kết sướng giờ phút này vừa xuất hiện liền khiến cho huyết quan ngập trời tràn ngập thiên địa ngay cả tầng mây đang cuồn cuộn trong tinh không cũng sường như bị xuyên thấu huyết kiếm rơi vào trong tay đôi mắt vương lâm tỏa sáng Ngay trong khoảnh khắc kia thạch kiếm kia lao tới hắn, huyết kiếm trong tay hắn chém về phía trước một nhát. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Huyết kiếm này chém xuống khiến cho tinh không đột nhiên có tiếng xé sách truyền ra. Không ngờ dưới huyết kiếm lại bị xé ra một vết nứt ầm ầm va chạm với trường kiếm màu xanh kia. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên quanh quẩn. Thanh trường kiếm màu xanh kia phát ra tiếng giít sắc bén thanh quang bên ngoài sụp bổ, bị một mảng lớn tơ máu quấn quanh, nhanh chóng lui lại phía sau. Huyết kiếm không chút tổn hại gì, seo lên thanh thúy, mang theo một luồng khí, hung hãn cực kỳ trực tiếp đuổi theo. Đúng lúc này thanh thạch kiếm còn lại ở phía trước bức tượng trên lầu các bằng bạch ngọc kia, liền xuất hiện vết nứt ầm một tiếng vỡ ra bên trong cũng tỏa ra ánh sáng màu lam Một thanh trường kiếm màu lam gào thét lao ra cùng với thanh trường kiếm màu xanh kia đối kháng với huyết kiếm Tiếng nổ vang trời vang lên liên tiếp Ba thanh kiếm va chạm liên hồi, khiến cho tinh không chấn động Huyết kiếm kia lai lịch khó lường, lại ẩn chứa uy lực vô tận Không ngờ lại có thể đấu với hai thanh kiếm thiên kiếp mà không hề suy xưa nửa điểm ngược lại càng đánh càng hung mãnh Trong tầng mây cuồn cuộn truyền ra tiếng ấm vang. Ngay lúc ba thanh kiếm đang giao chiến thì một luồng uy áp từ trong tầng mây tràn ra. uy áp này như thực chất tràn ra lập tức khiến cho lầu các bạch ngọc ở sâu tầng mây lộ ra một chút. Phò tượng ngồi khoanh chân trên lầu cắt cùng với việc lầu cắt lộ ra không ngờ phía sau lại còn có cắm hai thanh trường kiếm nữa. Lúc này một thanh âm tiếng vỡ tan, hắc quang ló lên, một thanh trường kiếm màu đen điên cuồng lao ra cùng với trường kiếm màu xanh và màu lam vây công huyết kiếm. Trong tiếng âm vang không ngừng, ba thanh kiếm thần bí đồng thời tấn công, khiến cho huyết kiếm càng thêm điên cuồng. Huyết quang bên ngoài ngập trời, nhưng dần dần phải lui về phía sau, hiển nhiên là đã không địch lại nổi. Huyết kiếm nọ có linh tính, giờ phút này díp gào với ba thanh kiếm kia, dường như là đang tràn ngập phẫn nộ đối với ba thanh kiếm rõ ràng không bằng nó này. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thân thể vương lâm bước lên nửa bước cổ thần tinh điểm trên mi tâm, Sạch một mảnh ra chảy ra một giọt máu tươi Máu tươi này không phải là nguyên thần tinh huyết Mà là cổ thần lực trong cổ thần tinh điểm biến thành Giờ phút này khi nó vừa xuất hiện liền bay thẳng về phía huyết kiếm Huyết kiếm hấp thu máu tươi Lập tức bộc phát ra uy áp kinh thiên Huyết quang lại càng thêm nồng nặng hơn mấy lần Một vư ảnh thật lớn từ trong huyết kiếm biến ảo ra Hình dạng tư ảnh này mơ hồ, dường như là hình người. Hắn xuất hiện lập tức khiến cho huyết kiếm quét ngang. Ba thanh kiếm kia vội vàng lui lại phía sau, vang lên những tiếng bang bang, rõ ràng là không địch lại. Đúng lúc này thanh thả kiếm cuối cùng trên lầu các liền ầm ầm vỡ tung. Một luồng sáng vàng dự phóng lên cao hóa thành một thanh đại kiếm màu vàng, mang theo uy áp và kiếm khí nồng đậm xuyên thẳng tới đụng với huyết kiếm. Âm một tiếng, huyết kiếm lại lui lại phía sau một lần nữa. Bốn thanh kiếm xanh, lam, đen, vàng vờn quanh trên không trung, lập tức xoay tròn. Một vòng xoáy thật lớn xuất hiện. Trong vòng xoáy đó là một mảnh hỗn độn, dường như là tồn tại một thế giới khác vậy trong phiến thế giới mơ hồ kia, có thể thấy trong đó có tinh cầu. Trên tinh cầu có vô số con người. Những tiếng nỉ non từ trong dòng xoáy truyền ra, hóa thành một luồng âm thanh dị dị tới cực điểm, khiến người nghe chấn động tâm thần. Âm thanh này truyền đi, nhanh chóng tràn ngập cả tinh vực cấp 9, lại xuyên thấu tất cả đại trận phòng hộ của các tôn phái, truyền vào trong mỗi một tu sĩ, trong mỗi linh hồn của mãnh thú. Vùng đất ước mơ một kiếp mở ra Hai kiếp đóng lại Vào vùng đất ước mơ có thể trường sinh tìm được đại đạo Thoát khỏi hết thảy thống khổ trên thế gian Thoát khỏi mọi phân tranh có thể trở thành môn đồ của ta Người vào vùng đất ước mơ của ta trở thành niềm kiêu hãnh của thiên địa Trở thành người trên người có thể tìm được thiên đạo Người vào nơi này người yêu thương chết đi rồi có thể sống lại sống tự tại biên mãn, thành tựu vô thượng tu chân đạo. Người vào nơi này không còn luân hồi, không sinh không tử. Người vào miền đất hứa này tâm niệm thỏa mãn, muốn gì được nấy. Một tiếng nói tràn ngập uy áp từ trong thế giới trong sòng chảy truyền ra. Âm thanh này vang rồi, rơi vào trong tai liền khiến người nghe bất chi bất giác dâng lên một cảm giác tin tưởng diệu kỳ. Trong đại trận của Yêu Tông, mấy ngàn tu sĩ vừa tiến vào tránh thiên kiếp ánh mắt trở nên mê man. Trong đó có một người thanh niên đồng tử tan ra bị dòng chảy kia thay thế. Thần sắc hắn lộ vẻ vui sướng, nhích miệng nở một nụ cười. nụ cười này vừa xuất hiện nhưng dù gì đến cực điểm là trong thời gian ngắn, bài thân thể hắn lói lên ánh sáng. Thân thể hắn liền biến mất. Trong lúc hắn biến mất, Ở bốn phía xung quanh lập tức có mấy trăm người cũng nở nụ cười dù gì kia thân thể lóe sáng đồng loạt biến mất. Đây là lời kêu gọi của vùng đất ước mơ trong vô lượng kiếp. Mau ngưng định tâm thần. Nếu đạo tâm bất ổn sẽ bị lôi vào trong thế giới trong dòng xoáy. Thái thượng trưởng lão yêu tông, nam tử trung niên kia nhìn chầm chầm vào dòng xoáy thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tiếng nói của hắn như sấm đồng Âm thanh quanh quẩn trong yêu tôn Khiến cho những tu sĩ đang đắm chìm mừng tỉnh lại Nhưng chỉ là ngay khi họ tỉnh lại Liền lại rơi vào mê man Người biến mất không chỉ có yêu tôn thần tôn Phá thiên tôn mà thậm chí còn có đông đảo mãnh thú trong tinh vụ Huyết kiếm vần quanh thân thể vương lâm Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào dòng xoáy Do bốn thanh kiếm tạo thành kia Tiếng nói kỳ gì kia cũng truyền vào tâm thần hắn Mà do nguyên nhân hắn là người ứng kiếp cảm thụ so với người ngoài còn rõ ràng hơn gấp mấy lần Tiếng nói kia truyền vào tai hắn cũng không phải là âm thanh già nua mà không ngừng biến hóa Khi thì là tiếng của phụ mẫu, lúc lại biến thành tiếng của Lý Mộ uyển, Vương Bình Thậm chí là tiếng nói của Chu Tước Lão Thánh Hoàng Tiếng nói này lần lượt thay đổi hình thành âm âm hưởng vượng dị tới cực điểm vang vọng trong tâm thần Vương Lâm miền đất mơ ước Trong mắt Vương Lâm lói lên hàn quang Đạo tâm của hắn tu sĩ bình thường không thể sánh bằng thậm chí những lão quái tu đạo nhiều năm tại phương diện này cũng chưa chắc đã bằng hắn Cả đời Vương Lâm sống trong hung hiểm Ảng thuật thì sao có thể lay động tâm thần hắn Có miền đất mơ ước sao tay phải hắn vơ lên thân thể lao tới, huyết kiếm trong tay hung hăng chém thẳng về phía rồng xoáy, do bốn thanh kiếm kia tạo thành. Thiên địa âm vang, kiếm quang kinh thiên lóe lên trực tiếp đánh thẳng vào rồng xoáy. Những tiếng ầm ầm quanh quẩn. Một luồng lực lượng mãnh mẽ từ trong rồng xoáy truyền ra trực tiếp đánh lên Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm sững lại, lùi lại phía sau mấy bước. Đúng lúc này đột nhiên sòng xoáy tăng tốc tiến lên tiêu tán trong tầng mây cuồn cuộn. Cùng lúc đó trong tầng mây cuồn cuộn truyền ra tiếng gào thét kịch liệt, dường như bị sòng xoáy kia dẫn sát từ bốn phương tám hướng kéo về phía này nhưng tụ lại. trong chốc lát tầng mây cuồn cuộn này không ngờ lại hóa thành một núi mây. Núi này cao vô hạn toàn bộ do mây tạo thành toàn bộ mây tím tỏa ra uy áp chấn kinh thiên địa Ở trên núi này lại có vô số những phù văn lạc ấm, lần lượt lói lên, hợp thành một chữ đạo. Tầng mây trong tinh không trong nháy mắt này điên cuồng dung nhập vào trong núi mây Khiến cho núi này càng ngày càng lớn, dường như trở thành một ngọn tự sơn chống đỡ tinh không Tiếng ấm vang không ngừng truyền ra ngọn núi khổng lồ hướng về phía vương lâm mãnh mẽ đè xuống, dường như muốn hoàn toàn nghiền nát hắn vậy. uy áp khổng lồ này khiến cho đại trận của yêu tông chấn động kịch liệt, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. những âm thanh răng rắc vang lên, vô số thề nước tràn ngập khắp nơi. vương lâm ở dưới chân núi toàn thân truyền ra tiếng răng rắc, thân thể bị áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng đè ép. Hai chân đạp tinh không càng phát ra âm thanh như không chịu nổi Sắc mặt hắn hơi hồng lên, nguyên lực toàn thân vận chuyển ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ngọn núi mây đang không ngừng đè ếp xuống Ánh mắt lóe sáng Hắn chờ đợi chính là một khắc khi thiên kiếp triển khai toàn bộ uy lực này Chính là lúc này Ánh mắt hắn lóe lên trong nháy mắt khi núi mây đè xuống Nguyên lực trong cơ thể vương lâm ầm ầm bộc phát Huyết kiếm trong tay hắn hướng về phía dưới chém xuống Tiếng chấn động đinh tai vang lên Tinh không phía dưới hắn trong tiếng ầm ầm xuất hiện một cái the thật lớn The nứt không ngừng bị xé mở ra Có toàn thân tu vi của vương lâm Lại có áp lực cường đại do núi mây kia ráng xuống Khiến cho the nứt này lại càng sụp đổ kịch liệt gần như chỉ trong nháy mắt, khe nứt đã bị hoàn toàn mở ra. Bên trong này lại là một mảnh hư vô. Phiến hư vô này chính là đại trận phong giới. Khe nứt bị xé mở ra, khí tức âm hàn điên cuồng lao ra. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên trực tiếp bước vào trong khe nứt, tiến vào trong hư vô. Núi mây kia tập trung vào Vương Lâm, Lúc này ấm ầm hạ xuống trực tiếp rơi vào tinh không, khiến cho vết nước kia lại càng mở rộng. Núi mây tiến vào trong. Trong hư vô, sau khi vương lâm xuất hiện, sau khi núi mây tiến vào, lập tức một vật như mạng lưới ló lên, phát ra khí tức cường đại, ngăn cản hết cải sinh linh phá vỡ nó. Đôi mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị thân thể vừa lùi lại gần đại trận giả lưới kia hai tay bắt quyết, cả người hắn liền hóa thành một làn ấm. lúc này núi mây đuổi theo vương lâm liền ầm ầm nổ, điên cuồng sáng xuống người vương lâm. hai tay vương lâm chợt sờ lên, dường như là chống đỡ ngọn núi. một luồng lực lượng không thể hình dung nổi ầm ầm truyền tới, thân thể vương lâm lập tức chấn động, phun máu tươi đem luồng lực lượng này truyền lên đại trận. Từ vô trong nháy mắt liền trở nên sáng ngời, lộ ra một mạng lưới lớn. Lưới này như vô biên vô hạn căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Nó bao vây cả thiên địa giới nội. Trong vô số năm qua, mặc dù là tu sĩ giới nội có công dịch thế nào thì cũng chưa bao giờ có thể phá vỡ trận pháp này trong phạm vi lớn nhảy vào giới ngoại. Chỉ có hạng người cá biệt mạnh mẽ mạnh mẽ mới dựa vào tu vi cường hãn một mình phá trận đi ra. Nhưng từ cổ chí kim, mượn lực lượng của thiên kiếp và phá vỡ phong ấn thì chưa từng có. Vương Lâm là người đầu tiên. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org huyền 9. Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1304. Cửu cung bát quái. Ngọn núi mây như sương tràn ngập bên ngoài phong giới đại trận như một tấm lưới khổng lồ ló lên này, hướng về vương lâm không ngừng đè xuống. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, sắc mặt vương lâm càng thêm tái nhợt, nhưng thần sắc không hề có một chút biến hóa, nhìn chầm chầm núi mây dựa vào phong giới đại trận. Không hề nhúc nhích. Sức mạnh của thiên kiếp, ta đã nhìn thấy nhiều lần, cũng đều lần lượt vượt qua. Thiên kiếp hôm nay vượt dị, nhưng cũng không thể hủy diệt được ta. Mê tâm của ta bất diệt. Một khi tâm thần bất diệt thì thân thể vững như núi trong đất trời. Không có một vật nào có thể cản trở được đạo của ta. Thanh âm vương lâm bình tĩnh, chậm rãi truyền ra. Hai tay hắn bấm quyết. Huyết kiếm vần quanh thân thể, phát ra từng trận tiếng xiếp, huyết quang bao trùm toàn thân vương lâm, hướng ra phía ngoài lan tới. núi mây ghia gào thép, ngay khi lại một lần nữa đè xuống, hai tay vương lâm chợt hướng ra phía ngoài vung lên. Lập tức bên ngoài thân thể hắn hư ảnh cổ thần âm âm xuất hiện. Cùng lúc đó... Tay phải vươn lâm nắm lại dơ lên, cách lõi ầm ầm hướng tí ngọn núi kia, tay trái phóng về một bên, ấn lên phong giới đại trận. Tư ảnh cổ thần kia cũng theo đó mà động, tay phải hướng về núi mây đang đè xuống kia trực tiếp tung ra một quyền. uy áp của núi mây kia ráng xuống đột nhiên va chạm với một quyền của cổ thần. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt vang lên kinh thiên động địa hóa thành một tiếng rí cào từng đợt sức mạnh hủy diệt thiên địa trong khoảnh khắc này điên cuồng bộc phát ra truyền vào bên trong hư ảnh cổ thần theo tay trái của cổ thần đang ấm vào phong giới đại trận toàn bộ âm âm truyền vào tiếng nổ âm âm không ngừng vang lên chỉ thấy phong giới đại trận kia lóe lên kịch liệt đột nhiên xuất hiện hào quang bảy màu hào quang này chói mắt ngay khi xuất hiện liền tràn ngập cả phong giới đại trận bên trong hư vô. Trận pháp to lớn này ngay khi hào quang bảy màu xuất hiện liền ầm ầm mở ra. Trận này mở ra, ngăn cản hết thảy nhưng người ở bên trong bước ra ngoài. Dưới hào quang bảy màu này, thậm chí ngay cả núi mây kia cũng bị xuyên thấu, dường như ở trước hào quang bảy màu kia chỉ là thùng rỗng kêu to. Một luồng uy áp cường đại ầm ầm từ bên trong phong giới đại trận này lóe ra, hóa thành từng trận âm thanh ầm ầm, phá tan đất trời lao đến. Bởi vì sức tấn công trên trận pháp này truyền đến đã đạt tới yêu cầu biến ảnh trận đinh, dưới hào quang bảy màu này lóe lên kịch liệt, lập tức liền có một đạo hào quang từ bên trong trận pháp ngưng tụ tỏa ra. Hào quang này màu trắng bạc, giống như là một tia chớp Trong thời gian ngắn liền có một thanh trường thương biến ảo hiện ra. Thanh trường thương này phát ra những tiếng sấm sét ầm ầm, mang theo một sức mạnh kinh thiên, ngay khi biến ảo hiện ra, giống như một đạo thiểm điện ầm ầm xuyên thấu núi mây kia. Núi mây chấn động, điên cuồng tan vỡ, hóa thành vô số đám mây cuộn lên, lộ ra bốn thanh bảo kiếm xoay tròn bên trong. Thân thể vương lâm cũng không hề dễ chịu, hắn truyền sức mạnh tấn công vào trong phong giới đại trận bản thân cũng có chút thương thí phun ra một ngụm máu tươi nhưng thần sắc vẫn kiên định như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm phong giới đại trận kia cùng với thiên diếp công kích lẫn nhau bất luận là phong giới đại trận hay là thiên diếp cũng không phải là vật gia thích của vương lâm hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được cảnh tượng mà mình đã chứng kiến trong thất thải giới Trên phong giới đại trận kia, tự cổ chí kim, đã dính rất nhiều máu của tu sĩ giới nội, những tiếng gào thét không cam lòng cho đến bây giờ vẫn quanh quẩn bên tai vương lâm. Không cam lòng! Ta không cam lòng! Cuối cùng sẽ có một ngày, hậu nhân của bối tu ta chắc chắn sẽ phá vỡ trận pháp, khiến cho đám người ở bên ngoài các ngươi hàng vạn sinh linh tuyệt diệt không còn. Thanh ầm ầm này lần đầu tiên xuất hiện đột nhiên thiêu đốt máu của Vương Lâm, khơi dậy quyết tính của hắn. Hắn sinh ra ở giới nội, sinh trưởng ở giới nội, giới nội chính là nhà của hắn. Núi mây sụp đổ, bốn thanh kiếm xoay tròn bên trong cũng bị thanh trường thương do kiểm điện hóa thành kia ngăn trở, dừng lại. Đúng lúc này. Bên ngoài khe nước bị xé xa giữa hư vô ở nơi này bên trong tinh không thực sự tồn tại thiên kiếp kia. Vì một lượng lớn những tầng mây nhất tề vọt tới, lộ ra rõ ràng bên trong lỗ hổng của thiên kiếp một tòa lầu các bạc ngọc. Pho tượng đang khoanh chân ngồi trên lầu các bạc ngọc kia lúc này từ trong mi tâm có một đạo hào quang nhẹ nhàng ló lên. Hào quang này tràn ngập toàn thân pho tượng. Khiến cho toàn thân pho tượng này giống như hóa tan, nhất là tay phải trong nháy mắt dường như từ hình dáng một tảng đá đã thay đổi trở thành máu thịt. Cánh tay này bỗng nhiên cử động. Pho tượng này sơ tay phải lên, hướng về phía he nước thông với phong dưới bên dưới nhẹ nhàng ấm một cái. Cửu cung. Vô lượng. Thanh âm mơ hồ vang vọng trong tinh không, chỉ thấy ngay khi tay phải của pho tượng kia ấm tới bên trong hư vô chỗ phong giới đại trận, bốn thanh kiếm kia lập tức bay trở về cùng quay về còn có đám sương mù đã tan vỡ kia. Đám sương mù này vần quanh bốn phía pho tượng hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, bên trong thư vô chỗ phong dưới đại trận, bốn thanh kiếm kia lập tức bay trở về cùng quay về còn có đám xương mù bát tan vỡ kia. Đám xương mù này vần quanh bốn phía pho tượng, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, bên trong còn có bốn thanh kiếm xoay tròn, khiến cho cơn lốc xoáy này trở nên càng lớn. Theo thanh âm mơ hồ kia tràn ngập, chỉ thấy bên trong tinh không, ở chỗ lầu cắt vạch ngọc kia, khe nước ầm ầm bị xé mở ra trong tiếng sắc sắc, đã bị xé ra một lỗ hồng lớn, lộ ra bên trong một hình ảnh. Ở bên trong khe nước, chín tinh cầu dường như giống nhau như đúc, hiện lộ rõ ràng bên trong đất trời. chín khối tinh cầu này có vẻ như tạo thành một trận pháp, tản mát ra một uy của viễn cổ tinh vực. Càn cung, khảm cung, cấn cung, trấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, bảng cung, đoài cung. Trên mỗi một tinh cầu đều có những biến hóa khác nhau. Ký hiệu màu vàng hình thành một bụi áp khó có thể tưởng tương được. Ngay khi chín khối tinh cầu này xuất hiện đột nhiên trong tiếng ầm ầm lao ra khỏi phe nước càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng sau khi thu nhỏ lại vô số lần trực tiếp hiện ra ở giữa tinh không lại còn xuyên qua lối vào của phong giới đại trận từ tinh không thông tới hư vô, hiện ra bên trong hư vô ở bên ngoài phong giới đại trận cùng nhay xoay tròn lao thẳng đến Vương Lâm hạ xuống. Cửa cung Phong Tiên. Phong này không phải là phong mệnh mà là phong ấm. Cùng lúc đó, trên thân thể của Vương Lâm trong thời gian ngắn liền xuất hiện chín đốm trắng. Chín đốm trắng này chính là chín đốm máu nối liền với nhau xuyên suốt toàn thân hắn. Theo cựu cung lao tới chín đốm máu trên thân thể hắn lập tức truyền ra những đau nhức khó có thể chịu đựng được, giống như có chín chiếc đinh đâm sâu vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn cơ hồ muốn nổi giận. Thân thể vương lâm run rẩy, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, nhìn trăm năm cựu cung đang ráng xuống đau đớn trên thân thể lại càng kịch liệt hơn. Nhưng đau đớn này cũng kích phát sự bất khuất của Vương Lâm. Cả đời hắn nhịp tu chưa bao giờ khuất phục, trời cũng không thể làm cho hắn khuất phục, vận mệnh lại càng không thể khiến cho hắn phục tùng càng không cần nói đến thiên kiếp. Từ lúc hắn chọn cách nhịp tu, hắn đã quyết định cả đời này chống lại trời, chống lại số mệnh. Giờ phút này trong tiếng suýt gào, toàn thân Vương Lâm truyền ra tiếng ầm ầm, toàn thân hắn đột nhiên lớn lên Lục tinh cổ thần, giờ phút này xuất hiện ở bên ngoài phong giới đại trận Thân hình cao lớn gần nhìn trượng, khiến cho Vương Lâm giống như là một người khổng lồ đến từ viễn cổ Trong tiếng suýt gào, Lý Thiến Mai được hắn giấu ở trên người Hai tay nắm lại, chân phải bước tới, đi thẳng đến cổ cung ầm ầm ầm ầm. Ngay khi thân mình hắn lao ra, trong chín đốm máu khắp toàn thân hắn có bốn đốm lập tức tan vỡ, rất nhiều máu tươi phun ra, còn có một luồng sức mạnh có tính hủy diệt tràn ngập toàn thân. Ngay khi bốn đốm máu này tan vỡ Bốn trong số cựu cung đang ráng xuống hóa thành bạch quang Với một tốc độ không thể hình dung được xuyên thấu hư vô Lần lượt ấm lên những đốm máu tan vỡ trên người vương lâm Thân thể vương lâm run lên Đúng lúc này tiếng nổ ầm ầm ầm ầm lại một lần nữa Từ trong cơ thể hắn điên cuồng truyền ra Ngũ cung còn lại đồng thời tan vỡ Giống như vậy Năm tinh cầu từ trong hư vô sáng xuống cũng phát tán ra hào quang, ngay khi tiêu tan hào quang trực tiếp phá khai đất trời, nhập vào năm đốm máu đắt tan vỡ trên thân thể của Vương Lâm. Chính tinh cầu cầu cung ngày sau khi tiến nhập vào trong cơ thể Vương Lâm lập tức bắt đầu phá phách dữ dội, xuyên thấu qua, hướng về một tinh cầu ở trên ngực ngưng tụ lại. Một khi ngưng tụ xong cầu cung phong ấm sẽ hoàn thành cầu cung hóa thành tinh cầu kia cũng không phải là tu chân tinh trên đó cũng không có bất kỳ một sinh linh nào Mà là chính thiên thạch khổng lồ ở bên trong tinh không vô số năm trước đã bị luyện hóa trở thành vật của thiên kiếp Đau đớn trong cơ thể của vương lâm dường như làm cho nguyên thần hắn muốn sụp đổ Trong sự đau đớn này hắn lại càng giết gào kịch liệt Tinh điểm cổ thần trên mi tâm cấp tốc xoay tròn, thần sắc càng lộ ra vẻ dữ tợn. Chín tảng đá này có thể phong tiên, nhưng ta không phải là tiên, mà là cổ thần. Vương lâm trong tiếng giết gào toàn thân chấn động. Sức mạnh cổ thần trong nháy mắt điên cuồng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tiếng nổ ầm ầm tràn ngập, chỉ thấy chín đốm máu trên thân thể cao nhìn trượng của hạt máu thịt nhúc nhích. Những cửa cung thiên thạch bên trong đã bị ngăn cản không thể tiến về phía trước ngăn cản chúng ngưng tụ với cung cuối cùng ở trên ngục của vương lâm. Nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, lôi đình màu tím, bốn thanh kiếm sắc, bị nặng triệu hoán, núi mây diệt linh, hết thảy những thứ này mới chỉ là bắt đầu của thiên kiếp. Vô lượng kiếp không có đầu cũng không có cuối kéo dài vô tận. Sau cửa cung là bát quái. Bát quái. Vô lượng. Từ bên trong thế giới chỗ lầu các bạch ngọc, theo tay phải của pho tượng vung lên, lập tức tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy ở phía sau xuất hiện tám ký hiệu rất lớn. Ký hiệu này chính là bát quái ấn Càn, khôn, khảm, ly chấn, cấn tốn, đoài. Bát quái vần quanh tạo thành trời đất Trong đó càn tượng trưng cho trời, khôn tượng trưng cho đất Khảm tượng trưng cho nước, ly tượng trưng cho hỏa Chấn tượng trưng cho sấm sét cấn tượng trưng cho núi Tốn tượng trưng cho gió, đoài tượng trưng cho đầm Bát quái này tuyệt luôn, ngay khi xuất hiện trời, đất, nước, lửa, sấm sét núi, gió, đầm toàn bộ biến ảo hiện ra hình thành một vòng tròn khổng lồ trong tiếng ầm ầm chuyển động, xuyên qua lầu các bạch ngọc, lao ra khỏi khe nứt, tiến nhập vào hư vô, điên cuồng triển khai, hóa thành một vòng tròn to lớn như trời đất, hướng thẳng đến vương Lâm hạ xuống. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, nguyên lực trong cơ thể hắn không có lúc nào ngừng truy đi tu nguyệt thần thông cho Lý Thiến Mai, sức mạnh cổ thần không ngừng bức cầu cung tinh từ trong cơ thể ra ngoài. Giờ phút này đối mặt với bát quái so với cổ cung lúc trước còn muốn mạnh hơn Hắn không khỏi vội vàng lui về phía sau Nhất là vòng tròn so bát quái hình thành kia Mỗi một lần chuyển động Tám hình thái ẩn chứa trên đó đều ngay lập tức thay đổi Hoàn toàn không thể nhìn ra quy luật Với tốc độ cực nhanh Dường như lập tức ầm ầm tới gần Hướng về phía vương lâm đè xuống Trong thời khắc nguy hiểm này Sống chết trong gang tức trong lòng vương lâm bình tĩnh trở lại. Thân thể hắn lui về phía sau mấy bước, nhìn chầm chầm lên trên phong giới đại trận Chủ nhân phong giới, ta đã đưa ngươi tới phong giới đại trận, ngươi có thể xuất hiện rồi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Quyền Chín Đỉnh Cao Vân Hải Trương 1305 Thiên kiếp là kiếp chỉ vì tạo hóa. Năm đó khi hồn phách của Vương Lâm tiến vào trong thế giới thiên nghị sau khi thấy được chủ nhân của phong giới khi được đưa vào trong đạo cảnh trong những lời nói của chủ nhân phong giới câu cuối cùng là về phong giới đại trận này. Vì nguyên nhân như vậy Vương Lâm đối với việc phá vỡ phong giới đại trận này có chút nắm chắc Đây là hắn ngoại trừ việc mượn sức mạnh của thiên kiếp còn nắm giữ một cách khác Giờ phút này, ngay khi hắn truyền ra thần niệm thiên nghiệp châu vốn đã tiêu tan bên trong nguyên thần của hắn đột nhiên xuất hiện Ngay khi nó xuất hiện, một ngọc bội từ bên trong thiên nghiệp biến ảnh hiện ra trực tiếp xuyên qua thân thể Vương Lâm Từ bên trong cơ thể hắn bay ra Ngay khi ngọc bội này xuất hiện, trời đất ấm vang cả tư vô cũng sun lên, ngay cả bát quái thiên kiếp kia cũng không khỏi chấn động. Bên trong yêu tông đại trận thái thượng trưởng lão Tu Vi khó lường kia thần thức lan tràn trong lúc quan sát thiên kiếp cũng lưu ý tới những phản ứng của Vương Lâm. Giờ phút này ngay khi nhìn thấy ngọc bội kia, nam tử trung niên này thân mình đột nhiên sun lên. Hai mắt hắn mạnh mẽ trợn to, lộ ra vẻ chấn động không thể tin được Ngọc bội của tôn chủ Hắn, hắn không ngờ lại có được ngọc bội của tôn chủ Chẳng lẽ hắn là truyền nhân mà tôn chủ chỉ định Nam tử trung niên này đã tu đạo vô số vạn năm, rất ít khi đồng dung Nhưng lúc này, tâm thần hắn cực kỳ chấn động, sắc mặt lập tức đỏ lên cực kỳ kích động Hắn dường như không nghĩ ngợi thân thể hướng về phía trước bước đi, phá khai đại trận trực tiếp xuất hiện giữa tinh không từng bước một nhảy vào bên cạnh phong giới đại trận. Ngay khi hắn tới gần, ngọc bội kia liền có hào quang vườn quanh còn có tinh quang vô tận tràn ra, một cây đại thổ cao chọc trời ầm ầm từ bên trong ngọc bội biến ảo hiện ra như thể chống trời. Ngay khi cây đại thụ này hiện ra, toàn bộ hư vô kịch liệt run rẩy, Bác quái kia lập tức bị một sức mạnh kỳ dị bao phủ, đã dừng tất cả mọi hành động. Cây đại thụ này quá lớn tràn ngập hư vô, trên đó dần dần hé lộ ra một mặt người già nua. Tông chủ, thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc kích động, nhìn cây đại thụ kia, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ cung kính. Ngay khi cây đại thụ này xuất hiện, bên trong tầng thứ 9 của vân hải tinh vực đã dậy lên một cơn sóng lớn. Thủy đạo tử bên trong thần tông thần sắc vốn dữ tợn, ở chỗ đang bế quan không ngừng rít gào thân thể run lên, mạnh mẽ nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chủ nhân Còn có cổ tinh cổ yêu biến ảo hiện ra ở bên ngoài trận pháp của vườn tôn kia đang đỉnh âm thầm nuốt lấy sức mạnh của thiên kiếp Nhưng trong nháy mắt thần sắc hắn lập tức biến đổi, nhìn về phía xa xa, sắc mặt âm tình bất định Chủ nhân phong giới Trong tinh không tôn chủ của phá thiên tôn đang bước tới, nhưng trong nháy mắt thân thể hắn dừng lại, lộ ra vẻ ngưng trọng Nhìn về phía xa xa trở nên trầm tư Bên trong tư vô, mặt người hiện ra ở trên cây đại thụ lộ ra khí tức tan thương Mang theo ánh mắt hồi tưởng yên lặng nhìn bốn phía Cuối cùng nhìn vào phong giới đại trận Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng truyền ra thanh âm già nua hề hoài Huyện Bình, có thuộc hạ Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc run lên Dường như quay trở lại trước kia, không chút do sự cung kính nói Người có thể dùng đạo khí của ta năm đó để sửa sang lại vân hải tinh vực Ngưng tụ toàn bộ lực lượng chuẩn bị đón cuộc đại chiến với giới ngoại mấy năm sau Tất cả những người phản kháng, giết Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thân thể chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu Hai mắt lộ hàn quang, cung kính nói Tôn mệnh Ngươi lấy phong mệnh của ta, mượn đạo khí của ta Sau khi sửa sang vân hải tinh vực sẽ đi tới ba tinh vực còn lại tìm kiếm ba người nam vân tử Hồng Sam Tử và Chiến Tiên Tử Nói cho bọn họ biết ước định năm đó đã có thể thực hiện được rồi Ta muốn ngươi phải nhanh chóng đem ba tinh vực còn lại sửa sang Hợp nhất tứ đại tiên giới phong vũ lôi điện chuẩn bị đón Cuộc đại chiến mấy năm sau Tuân Mệnh Thái thượng trưởng lão của yêu tông kia thần sắc kích động. Mặt người già nua ở trên cây đại thụ kia nhìn về phía xa xa, hồi lâu sau hắn nhẹ giọng nói. Đạo nô, ngươi nếu có thể toàn lực trợ giúp yêu tông thực hiện việc này, lão phu sẽ không giết ngươi. Bên trong mật thất ở thần tông thủy đạo tử thân mình run lên chán toát ra mồ hôi, hắn lập tức quỳ trên mặt đất cuốn quyết sập đầu. Yêu tôn, năm đó ngươi từ giới ngoại đến, ta đã nhận toàn bộ vườn tông của người làm môn đồ trợ giúp ngươi chữa thương, giờ phút này thương thế của người đã hồi phục trở thành cổ tinh cổ yêu, ước định của ta và ngươi cũng nên thực hiện đi. Tư ảnh cổ yêu bên ngoài trận pháp của vườn tông ánh mắt ló lên trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nhìn về phía phong giới đại trận ở phía xa xa trong hư vô ánh mắt của thái cổ tinh thần. Tư ảnh cổ yêu này lộ ra hàn quan cùng vẻ giận dữ. Mặt người trên cây đại thổ sau khi nói những lời này, nhìn vương lâm đầy thâm ý, nhẹ giọng nói. Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa, có một số việc ta ngại viễn cổ tiên quy mà không thể nói, ngươi hãy tự thu xíp. Thiên kiếp không phải là vật của viễn cổ tiên vực, cho dù là tiên hoàng cũng có thiên kiếp. Thiên kiếp đến từ thái cổ, có từ thổ sơ khai, đến từ thiên đạo của sự sống chết. Thiên kiếp mà ngươi đối mặt lúc này chỉ là tiểu kiếp, cũng chưa phải là đại kiếp, lại càng không phải là thiên cực kiếp có thể diệt hết thảy mọi sinh linh. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi nhắm hai mắt lại cây đại thụ kia ầm ầm sụp đổ tiêu tan vào trong hư vô. Chỉ có ngọc bội kia hóa thành tinh quang, ngay khi rơi xuống, phong giới đại trận kia ầm ầm chấn động hào quang trên đó điên cuồng lóe ra từng khí linh nhanh chóng biến ảo dường như đang không ngừng chống cự nhưng sức mạnh ẩn chứa trong ngọc bội này cực kỳ phiền dị chậm rãi hóa thành vô số sợi tơ theo phong giới đại trận vô biên không ngừng lan tràn dần dần biến mất không thấy ngay khi những sợi tơ màu xanh này tiêu tan Vòng tròn bát quái bị dừng lại ở bên trong hư vô kia ầm ầm chuyển động thoát khỏi trạng thái đứng yên, mang theo tiếng xịt gào kinh thiên, lại lao tới vương lâm. Thiên kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa. Thiên cực kiếp, cực kiếp, cực cảnh. Ánh mắt vương lâm lóe lên, nhìn chầm chầm vòng tròn bát quái kia, hai mắt càng ngày càng sáng. Hắn dường như đã nắm được một cái gì đó, nhưng không thể xác định được. Lấy tu vi trước mắt của ngươi, chớ tìm hiểu sức mạnh của cực cảnh. Chờ cho tới khi tu vi của ngươi đạt tới toái miết có lẽ. Có thể từ trong thiên kiếp mà cảm ngộ ra. Lời nói của thanh thủy năm đó vang vọng bên tai hắn. Hình tròn bát quái kia ầm ầm tới gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao thẳng đến phương lâm. Thần sắc vương lâm nhanh chóng biến đổi Ngay khi hình tròn bát quái này tới gần ánh Mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng đã có quyết định Liều mạng Vương lâm trong tiếng gầm nhẹ bỏ qua việc chống cự Hình tròn bát quái kia ầm ầm tới gần trực tiếp ấm lên toàn thân vương lâm Lập tức tan vỡ, hóa thành tám ký hiệu Xuyên thấu làn da của vương lâm trực tiếp xung nhập vào trong huyết mạch Bát quái ầm chứa trời đất Tạo thành thế giới ấm lên người Vương Lâm lập tức hóa thành tám luồng sức mạnh cường đại đến cực điểm Khiến cho toàn thân Vương Lâm cơ hồ muốn sụp đổ, phun ra máu tươi Bát quái kia cùng với cổ cung cùng lói sáng lên Hình thành một phong ấm không thể tưởng tượng được ở bên trong cơ thể Vương Lâm điên cuồng phá phách Vương Lâm thân là cổ thần, sức hồi phục cũng là kinh người Dưới sự tấn công của cửa cung bát quái này, Vương Lâm giữ tợn gầm nhẹ, toàn thân nổi đầy gân xanh, rất nhanh thôi phục Nhưng bát quái kia cũng là cực kỳ vượt dị, ở bên trong cơ thể của Vương Lâm ầm ầm biến đổi, trở thành 8864 quẻ Lại không ngừng biến hóa, thiên địa thủy hỏa lôi sơn phong chạch nhanh chóng biến hóa, hình thành 128 quẻ Lại một lần nữa biến đổi, cuối cùng hóa thành vô tận kém âm âm không ngừng từ bên trong cơ thể vương lâm truyền ra thân thể cao ngàn chưởng của hắn lập tức bị từng quẻ tràn ra máu tươi khắp toàn thân chảy ra chỉ là sức mạnh của cửu cung bát quái sao có thể khiến cho ta tử vong không có thiên kiếp nào lợi hại hơn sao vương lâm thần sắc dữ tỵn lưỡi mặt lên trời hướng về phía cơn lốc xoáy thiên kiếp bên trong cách khe trong tinh không bên ngoài hư vô kia phát ra tiếng gầm nhẹ theo tiếng hô phát ra cơn lốc xoáy thiên giáp kia truyền ra tiếng ầm vang vinh thiên có bảy đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên từ bên trong lóe ra bảy đạo ánh sáng này chính là tinh quang tinh quang lóe lên ngay khi lao ra khỏi cơn lốc xoáy thiên giáp kia đột nhiên hóa thành bảy tu chân tinh đây thực sự là tu chân tinh không phải là thiên thạch như cựu cung Bảy tu chân tinh lói lên tinh quang, hợp thành bắt đầu trận. Sau cửa cung là bát quái, sau bát quái là thất tinh bắt đầu. Thất tinh thiên khu, thiên tuyển, thiên kỳ, thiền quyền, ngọc nha, khai dương, riêng quang. Thất tinh, vô lượng. Ngay khi thanh âm mơ hồ kia truyền ra, thất tinh quang liền điên cuồng lói lên. Xuyên thấu hư vô, xuyên thấu tinh không trành ngập cả vân hải, áp đi hết thảy tinh quang. Trong khoảnh khắc này, dường như toàn bộ hào quang bên trong trời đất tinh không đều bị thất tinh này hấp thụ tạo thành một sát khí kinh thiên động địa Đây là sát khí của thất tinh, đây là sát khí của bắt đầu Thất tinh là sát, bắt đầu là sát Thất tinh bắt đầu này không phải là phong ấn mà là sát kiếp Trong lúc tới gần, dưới tinh quang của thất tinh này đột nhiên hóa thành bảy đạo tinh lao thẳng đến vương lâm, giống như bảy thanh sát kiếm hướng về vương lâm xuyên thấu mà đến. Trong khoảnh khắc này thanh âm mơ hồ kia lại vang lên ở giữa trời đất, thập, vô lượng, bát hoang, đó là trên dưới đông tây nam bắc, tượng trưng cho thiên hạ. Song song cùng với bát hoang chính tượng trưng cho toàn bộ những phương hướng của vũ trụ hồng hoang này Ở trong đó, giữa trời đất không có bất cứ một đường lui nào Cho dù là thân thể sụp đổ, nguyên thần cũng không có cách nào bỏ chạy Đây là phong thiên trận, bị trận pháp này bao phủ, thì chỉ có đánh một trận Trên dưới đông tây nam bắc, sáu phương vị, lập tức có sáu tấm mai rùa biến ảo hiện ra Hướng về vương lâm điên cuồng tấn công Nếu chỉ như thế thì cũng thôi Nhưng sau đó thanh âm mơ hồ kia lại một lần nữa truyền ra Ngũ hành Vô lượng Kim một thủy hỏa thổ Sức mạnh của thiên địa ngũ hành Tuy cũng có chút trùng lập với bác quái Nhưng khác nhau rõ ràng Ngũ hành này là một bộ phận tạo thành trời đất Nếu trời đất không có ngũ hành thì trời long đất lở giờ phút này lời nói truyền ra đột nhiên bên trong hư vô liền có năm đảo hào quang bỗng dưng xuất hiện hóa thành năm thủ ấm khổng lồ năm thủ ấm này lần lượt trưởng trưng cho kim một thủy hỏa thổ kim thủ ấm có sức mạnh khai thiên ngay khi xuất hiện liền ẩn chứa sức mạnh không gì ngăn cản nổi một thủ ấm tràn ngập khí tức của sinh mệnh ở giữa sống chết không ngừng mà chuyển hóa hình thành sức mạnh sinh từ không cách nào hình dung được thủy thủ ấm cùng với hỏa thủ ấm là hai thủ ấm cực đoan nhất ẩn chứa sức mạnh đỉnh điểm của nước và lửa trong ngũ hành hóa thành sóng nước ngập trời cùng với ngọn lửa vô tận hóa thành hai trường ấm không lồ lao về hướng vương lâm cuối cùng là thổ thủ ấm ấm này như thể là đại địa truyền ra cảm giác rất nặng nề khi nó xuất hiện Dường như đem toàn bộ sức mạnh của đại địa trong tinh không đưng tụ lại Mang lại cho người ta một khí tức cường đại không thể phá hủy Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1306 Cử cảnh sinh ra Thất tinh, ngũ hành đều xuất hiện, xung hợp lại hình thành lực lượng của Thiên Giáp, đủ để hủy diệt hết thảy. Sắc mặt Vuông Lâm tái nhợt nhưng đôi mắt lại ngày càng sáng ngời. Hắn mơ hồ nắm được lời nói của chủ nhân phong giới. Thiên Giáp là kiếp, chỉ vì tạo hóa. Chính là số lớn nhất, cửu cung, bát quái, thất tinh, lục hòa, ngũ hành. Sau đó tất nhiên là tứ, tam, nhị Tứ tam này mình không biết là gì nhưng nhị thì hẳn là âm dương Từ 9 tới 2 tầng tầng diễn biến sau đó biến thành một Một nọ chẳng lẽ chính là thiên cực kiếp cũng chính là cực cảnh Vương lâm trong lòng chấn động nhưng cũng không dám khẳng định Chỉ là nếu không hợp lại một lần, không chống cự tới cùng Không tận mắt chứng kiến một chút cực cảnh mà hắn khao khát đã lâu thì hắn không cam lòng Lúc này thất tinh ầm ầm tới gần thái thượng trưởng lão thần sắc biến hóa. Vừa rồi tôn chủ tuy không nói rõ thân phận của người ứng kiếp này nhưng từ lời cuối cùng và ngọc bội này có thể thấy người này có quan hệ tuyệt không tầm thường với tôn chủ. Ánh mắt hắn lói lên thân thể bước lên định trợ giúp vương lâm độ kiếp, phản kháng kiếp nạn thất tinh. Tiền bối không nên tương trợ kiếp nạn này tại hạ phải một mình đối kháng tiếng nói vương lâm vang vọng khắp đất trời thân thể thái thượng trưởng lão yêu công xứng lại trong tích tắc đó thất tinh đã tới gần thất tinh nọ mang theo thiên sát khí ầm ầm giáng xuống bảy đạo tinh quang đột nhiên rơi lên người vương lâm trong tiếng ầm vang máu tươi tràn ngập thân thể hắn Nguyên thần chấn động, cả người lui lại phía sau, mặt không còn chút máu nhưng vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên, cười rộn tràng dài. Trong nháy mắt khi thất tinh nhập thể, hắn lập tức cảm nhận được bát quái cổ tinh liền liên lạc, vận chuyển với nhau, không ngờ hóa thành lực lượng hủy diệt mạnh hơn, muốn phá tan toàn thân hắn. Nhưng dưới lực lượng này, vương lâm mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức của cực ảnh. Cảm giác này có chút quen thuộc, giống như năm đó khi hắn mới có được cực cảnh. Sau khi cảm nhận được một tia cực cảnh này, vương lâm làm sao lại không thích, làm sao lại không cười dài được. Cho dù hắn lúc này trọng thương, nhưng vẫn cười dài. Cho dù thân thể hắn tan nát thì vẫn cười dài, hai tay vung về phía trước tùy ý để quy giáp từ bốn phương tám hướng ầm ầm đánh lên người. Một tiếng ầm ầm kinh thiên lại một lần nữa vang lên. Thân thể Vương Lâm huyết nhục mơ hồ, nhưng nơi xấu Lý Thiến Mai vẫn được hắn toàn lực bảo vệ. Thân thể cổ thần mạnh mẽ tới mức nào thì hầu như không thể hình dung nổi. Dưới sự đả kích như vậy, không ngờ vẫn có thể điên cuồng khôi phục. Giáp kia Sau khi đánh vào liền dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm, lập tức hòa hợp với thất tinh bát quái cổ cung nổ tung bên trong nguyên thần của hắn. Nguyên thần sụp đổ nhưng lại bị hắn khóa chặt trong cơ thể không hề tiêu tán. Đôi mắt Vương Lâm mở đi nhưng ánh mắt lại vẫn kiên định như cũ, xuất ra một lượng lớn đan dược nuốt vào. Trong nháy mắt khi đan dược vào miệng thì ngũ hành trưởng đã đánh tới. Khi trưởng ấm vô hình này đánh tới, đôi mắt vương lâm tỏa sáng. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này thân thể nhoáng lên bước về phía trước nửa bước, há mồm trực tiếp cắn nuốt hỏa trường ấm. Hỏa của thiên địa tan trong thân thể ta trọng tổ nguyên thần ta. Vương lâm gầm thét, vừa cắn nuốt hỏa trường ấm này. Ngọn lửa vô tận chui vào trong cơ thể Hình thành một luồng sóng nhiệt quét ngang qua nguyên thần đã tan nát Nguyên thần của vương lâm dưới ngọn lửa này không ngờ lại ngưng tụ trở lại Ở trong đó xuất hiện rất nhiều hỏa bổn nguyên Hình thành một sòng xoáy vần quanh nguyên thần Không ngừng chuyển động điên cuồng hấp thu lực lượng của hỏa trường ấm Cùng lúc đó kim một thủy thổ Tứ đại trưởng ấm ầm ầm đánh tới, rơi lên người Vương Lâm để lại bốn năm dấu ấm rất rõ ràng trực tiếp xuyên vào trong cơ thể, tàn phá trong đó. Bát quái ly hỏa chấn lôi, bảo vệ thân thể ta. Dưới tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, bát quái dung nhập trong cơ thể hắn trong lúc này liền phân liệt. Ly hỏa chấn lôi từ trong bát quái cũng bị Vương Lâm điều khiển liền tràn ngập ngoài thân thể, đối kháng với trường ấm kia. Hai quẻ này trong bát quái khi dung nhập trong cơ thể Vương Lâm vẫn bị hắn ẩm đi, giờ phút này bộc phát ra nằm ngoài dự liệu của thiên kiếp. Dưới tốc độ khôi phục kinh người của cổ thần, dưới tu vị cường hãn của Vương Lâm, dưới sự trợ giúp của hai quẻ trong bát quái cùng với ngũ hành hỏa trưởng hắn không ngờ thể chống cử được ngũ hành sụp đổ. Dưới cổ cung bát quái thất tinh, ngũ hành mà vẫn chưa bỏ mình vẫn còn chưa đủ vương lâm lau máu tươi trên khóe miệng hướng về phía sòng xoáy thiên kiếp gầm lên tứ đại vô lượng tiếng nói kia lộ ra vẻ vô tình không vui không buồn dường như là trả lời vương lâm vậy vang vọng trong thiên địa theo tiếng nói này vang vọng từ trong sòng xoáy thiên kiếp kia truyền ra tiếng thú sống xé xó một đầu thanh long từ trong đó lao ra gầm thét phía sau thanh long là chu tước mang theo thiên hỏa ngập trời kêu vang vọng một luồng sát khí ầm ầm truyền tới một đầu bạch hổ gầm lên lao ra sau bạch hổ là huyền vũ tiến tới thiên kiếp tứ linh hóa ra là tứ tượng. chu tước quy vị ánh mắt vương lâm tỏa sáng cười dài liền sơn ngón tay phải điểm về phía chu tước trong tứ linh Toàn thân Chu Tức xuông lên kêu dài nhưng lại chạy khỏi Tam Linh, tiến tới phía Vương Lâm. Ngay khi nó tới gần liền vần quanh thân thể Vương Lâm, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Cùng lúc đó trên thân thể cổ thần của Vương Lâm cũng có Chu Tức biến ảo ra cùng quả sáng. Chu Tức kia trực tiếp nhảy vào trong cơ thể Vương Lâm, lập tức có ngọn lửa ngập trời bùng lên. Sau khi hấp thu ly hỏa trong bát quái, Ngũ hành hỏa ấm, lại hấp thu chu tức trong tứ linh của thiên kiếp, hỏa diễm trong cơ thể vương lâm đã lên tới mức khó tin. Chu tức trong cơ thể hắn đã thức tỉnh ba lần rồi. Mỗi lần thức tỉnh đều khiến cho sự hiểu biết của hắn đối với hỏa diễm lực tăng mạnh. Sau ba lần thức tỉnh, hắn đã có thể nắm trong tay hỏa diễm trong thiên địa đặc với cảnh giới khó tin, sinh ra bổn nguyên. Tất cả thần thông hỏa diễm trước mặt hắn đều phải khuất phục Nếu có tu sĩ tu hành hỏa diễm lực Hắn có thể điều động thần thông hỏa diễm trong cơ thể hắn giết người đơn giản một cái phất tay Nhất là sau khi bổn nguyên sinh ra Có thể nói hiểu biết của vương lâm đối với hỏa diễm đã đạt tới cực hạn Nhưng cực hạn này chỉ dừng lại ở thực hỏa mà thôi Hỏa chia làm hai loại Một loại là thực chất. Nó bao hàm rất nhiều loại khác nhau. Một loại khác là hư hỏa. Hỏa diễm này vượt bí vượt xa xa thực hỏa trừ phi là đạt tới cực hạn của thực hỏa. Nếu không thì không có khả năng chạm tới cảnh giới của hư hỏa. Nộ hỏa chính là một loại hư hỏa. Nó không có thực chất nhưng lại vượt qua uy lực của tất cả ngọn lửa trong thiên địa. Có thể nói... Nó là một loại tinh thần, cũng là một loại ý cảnh Nếu vương lâm có thể khiến chu tước lột xác lần thứ tư thức tỉnh lần thứ tư đạt tới cảnh giới hư hỏa Thì dù là người không tu hành thần thông hỏa diễm cũng bị vương lâm mắm lên nổ hỏa, dùng hộ hỏa tự thiêu Thứ hỏa diễm đó cực kỳ kinh khủng Nổ hỏa người người đều có Nó vô hình nhưng tồn tại Một khi bị thiêu đốt thì kẻ không thể điều khiển được chắc chắn phải chết. Giờ phút này, sau khi hấp thu ngọn lửa của thiên kiếp, khoảng cách vương lâm tới lần thức tỉnh thứ tư đã rất gần, chỉ kém một đường, dường như đã xa khỏi phạm chùa của thực hỏa đạt tới cảnh giới hư hỏa. chu tức linh trong thân thể hắn xeo vang, xung nhập trong cơ thể lập tức khiến toàn thân dễ chịu, chữa trị nguyên thần. Khiến cho vương lâm có đủ lực lượng nguyên đón tam linh còn lại đang đánh tới. Chỉ là công kích của thiên kiếp càng ngày càng mạnh. Giờ phút này thanh âm lại một lần nữa truyền ra không buồn không vui. Tam tài. Vô lượng. Tam tài. Thiên địa nhân. Đối ứng với nhật, nguyệt, tinh. Thiên là nhật, địa là nguyệt, nhân là tinh. Theo tiếng nói này vang vọng thư vu ầm ầm biến đổi trở thành một mảnh hỗn độn, một đám mơ hồ. Thiên là lực lượng của mặt trời, hóa thành dương tỏa ra quy tắc ban đầu vô tận. hết thảy vạn linh ở trong thư vô này tràn ngập không ngừng. địa là lực lượng của nguyệt, hóa thành âm ầm chứa quy tắc bất đồng với ban đầu quy kết thúc, triển hiện ra trong thư vô nhân là lực lượng của tinh, dung nhập trong hỗn độn. Nhưng lại ngưng tụ thành một quy tắc mà vương lâm chưa bao giờ nhìn thấy Nó không thuộc về ban đầu hay kết thúc Ba loại lực lượng kỳ dị này hóa thành ba luồng ánh sáng nhật Nguyệt tinh la thẳng tới vương lâm Lưỡng nghi Vô lượng Tiếng nói mơ hồ kia không ngờ lại vang lên một lần nữa Lạnh như băng trong hư công Dị tượng lại sinh ra Lưỡng nghi chính là lực lượng của âm dương, cũng chỉ là lực lượng của sinh tử, cũng là nhân quả Tất cả mọi thứ tồn tại trong thiên địa đều ở trong đó Lưỡng nghi phân tứ tượng, tứ tượng hóa cổ cung cùng với tam tài hình thành một lực lượng kinh thiên Hóa thành một đồ án thái cực, xuất hiện trong hư vô Thái cực này lấy vương lâm làm trung tâm mà biến ảo ra, vừa mới xuất hiện liền điên cuồng xoay tròn Tiếng âm vang quanh quẩn. Đột nhiên thái cực co rút lại, lao thẳng về phía hắn. Cùng lúc đó còn có ánh sáng của tam tài tới gần. Loại lực lượng này vương lâm không thể chống đỡ. Trong nháy mắt khi tới gần, ánh sáng của thiên xuyên thấu mi tâm của vương lâm. Ánh sáng của địa xuyên qua ngực hắn. Cuối cùng ánh sáng nhân chia làm bốn phần xuyên qua tứ chi của vương lâm. Cũng trong nháy mắt này, lưỡng nghi âm dương thái cực âm âm co rút lại tới gần thân thể Vương Lâm lại âm âm phát nổ trực tiếp bao trùm lấy toàn thân hắn. Trong tiếng nổ vang trời thân thể lục tinh cổ thần của Vương Lâm cũng không chịu nổi lực lượng mang tính hủy diệt này, huyết nhục mơ hồ, máu tươi tràn ngập. Chỉ là Lý thiến Mai vẫn không phải chịu chút tổn thương nào. Thiên kiếp này chỉ đánh tới Vương Lâm, người khác thì lại không bị để ý tới. Nhất kiếp vô lượng kiếp bắt đầu. Trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm sắp sửa sụp đổ, âm thanh mơ hồ kia trầm rãi vang vọng thiên địa. Ngay khi âm thanh này xuất hiện, lập tức hư vô dường như bị hủy diệt, những luồng ánh sáng chói mắt xuất hiện. Cửu cung, bát quái, thất tinh, ngũ hành tứ tượng Tam Tài, Lưỡng Nghi đồng loạt xuất hiện, vườn quanh nhau, không ngờ trong đó lại sinh ra một luồng lực lượng cực đoan của thiên đạo. Đây chính là cực cảnh. Vương Lâm lúc này dù là trọng thương nhưng trong lòng hắn đạo niệm ý cảnh vẫn tồn tại, giờ phút này cũng xuất hiện biến dị Mà trong cơ thể hắn, không ngờ. Không ngờ cũng theo biến hóa của thiên kiếp hóa thành từ cửa cung tới Lưỡng Nghi. Trong cơ thể hắn cũng có cực cảnh sinh ra tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1307 Thôn Linh thể Thể Tuyệt Thiên Đại Pháp Vô lượng kiếp bắt đầu Từ vô cửa cung biến Ảng, chín thiên thạch xuyết thành đồ án, trong đó có bát quái lóe lên, xoay tròn. Trong bát quái lại là thất tinh tỏa ra thiên sát khi kinh thiên. Trong thất tinh là quy giáp huyết tán, mà sâu trong đó lại là ngũ hành lưu chuyển Tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên nhau. Bên trong ngũ hành, bốn tiếng gầm thét vang vang truyền ra. Tứ linh vần quanh, mỗi lần chuyển động lại khiến cho ngoại giới chuyển động theo. Ở sâu trong tứ linh là thiên địa nhân tam tài tỏa sáng chói mắt, khiến toàn bộ hư vô bị bao phủ trong ánh sáng. Mà giữa tam tài chính là Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi âm dương hình thành thái cực độ, chậm rãi vận chuyển. Theo sự chuyển động của nó Tất cả thiên kiếp bên ngoài cũng ầm ầm Xoay tròn Chuyển động càng lúc càng nhanh Dường như không thể thấy được quý tích của nó Nhưng dường gì hơn chính là bất đồng Với lần trước từ cầu cung tới lưỡng nghi Lần này lại hóa thành 8 dòng xoáy Vừa xoay tròn lại dung hợp với nhau Trong tiếng ầm ầm vang động Thái cực độ ở trung tâm lưỡng nghi liền tỏa ra một luồng sáng không màu Lại truyền ra một cảm giác trí cao Đỉnh điểm, điểm của thiên địa của vạn linh cực cảnh Cùng lúc này trong cơ thể vương lâm Cũng ấm ấm chuyển động Nhưng cổ cung bát quái Những thiên kiếp sau khi dung nhập Trong cơ thể hắn cũng dự dị Dung nhập lại y như bên ngoài Hình thành thái cực độ Ở trung tâm cực cảnh sinh ra Trong nháy mắt khi cực cảnh sinh ra Thân thể vương lâm ngừng sụp đổ Nguyên thần ngừng tiêu tán Hết thầy đều yên tĩnh Vương Lâm mở bừng đôi mắt Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn mở ra Một tia chúp màu đỏ từ trong đồng tử yên cuồng lóe sáng Tia chúp màu đỏ đại biểu cho cực cảnh đã không xuất hiện Một ngàn năm giờ lại hiện lên trong mắt Vương Lâm Mái tóc bạc của hắn không gió mà tung bay Nhưng ở chân tóc lại xuất hiện màu đỏ theo sợi tóc lan đi Chỉ trong nháy mắt, mái tóc bạc của Vương Lâm liền biến thành màu đỏ. Màu đỏ này như máu. Tia chớp màu đỏ trong mắt hắn lại càng chói sáng, trong cơ thể tỏa ra một luồng sát khí ngập trời. Cự cảnh giáng xuống. Lấy hy sinh lớn lao, lấy quyết tâm liều chết Trong vô lượng kiếp thân thể hấp thu đủ loại thiên kiếp Trong nháy mắt khi thiên kiếp xuất hiện cực cảnh Thân thể vương lâm lại một lần nữa sinh ra cực cảnh đã mất đi từ lâu Trong nháy mắt này đạo cực cảnh trong đồ án lưỡng nghi của thiên kiếp gào thép Hóa thành một tia chớp màu đỏ lao thẳng tới vương lâm Trong nháy mắt này, vương lâm ngửa mặt lên trời cười dài, tia trước đỏ trong đôi mắt hắn ầm ầm lao ra, rơi vào tay phải trực tiếp trục tới thiên kiếp đang lao tới. Lực lượng mang tính hủy diệt kia truyền vào trong cơ thể hắn trong tích tắc thân thể vương lâm lui lại phía sau, dựa vào phong giới đại trận, lấy cực cảnh vô cùng quen thuộc làm vật dẫn, đưa lực lượng của thiên kiếp kia ầm ầm đánh lên phong giới đại trận. Trận pháp này ầm ầm rung chuyển, khí linh lại biến ảo ra, đang muốn triển khai phản kích thì trong nháy mắt này trên trận pháp đột nhiên xuất hiện một lượng lớn sợi tơ màu xanh, dây dưa khiến cho khí linh này không thể hiện ra nữa. Thiên kiếp kia theo thân thể vương lâm điên cuồng đánh lên phong giới đại trận. Trận pháp này chấn động kịch liệt, lóe ra ánh sáng kinh thiên. Thân thể vương lâm lui lại phía sau, phong giới đại trận vừa rồi giống như là một cái lưới khổng lồ. Chỗ vương lâm lùi lại như một điểm ấm sâu vô hạn vào trong đó. Tia chút màu đỏ trong hai mắt vương lâm lại lói lên. Tay phải hắn hướng về phía phong giới đại trận ầm ầm đánh tới. Cực cảnh sinh ra trong cơ thể hắn đánh thẳng lên phong giới đại trận. Hai đạo cực cảnh cùng công kích thiên kiếp và cực cảnh của Vương Lâm trong nháy mắt hòa hợp với nhau đánh lên phong giới đại trận với một lực lượng không sao hình dung nổi. Cũng trong một cái trước mắt này, những sợi tơ màu xanh trên phong giới đại trận đột nhiên nhiều hẳn lên, dường như hóa thành một cơn sóng quanh quẩn trong trận pháp, phá hỏa trên phạm vi lớn. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên ngay phía sau vương lâm đại trận như cách lưới khổng lồ kia lập tức xuất hiện dấu hiệu không chịu nổi, không ngờ lại bị mở ra một lỗ hồng rất nhỏ. Ngay khi lỗ hồng này xuất hiện trong nháy mắt, phong giới đại trận truyền ra những tiếng xiết gào, khai thiên đại phủ được thắt xâm lấy làm tổ khí ầm ầm biến ảo ra. Trong khoảnh khắc khi nó xuất hiện, nhưng sợi tơ trên trận pháp sụp đổ cuốn xuống đối kháng với đại phủ. Còn không mau đi đợi tới khi nào. Trong phong giới đại trận đột nhiên truyền ra tiếng nói của chủ nhân phong giới. Lỗ hồng phía sau vương lâm liền lộ ra một cánh khe một người có thể chui qua. Vương lâm không chút do sự thân thể cổ thần thu nhỏ lại. Hóa thành người thường tay phải ôm Lý Thiến Mai trực tiếp Hóa thành một đạo cầu vồng từ trong lỗ hồng lao ra Trước mắt hắn chính là một mảnh tinh không xa lạ Thái cổ tinh thần Còn có mấy trăm tu sĩ xa lạ Quần áo kỳ dị đang há hốc mồm nhìn về phía này Những tu sĩ si này chính là dân cư của thái cổ tinh thần Nhưng ngay khi hắn lao ra khỏi phong giới đại trận trong nháy mắt Khai thiên phủ của bộ tộc cổ thần không ngờ dưới sự quấn lấy của những sợi tơ màu xanh kia lại lao về phía vương lâm cách không chém xuống một nhát. Một nhát chém này giáng xuống, một luồng sáng từ khai thiên phủ ầm ầm lao ra cắt ngang thiên địa đánh thẳng về phía vương lâm. Ngươi là pháp khí của bộ tộc cổ thần ta, dám phản chủ sao? Thần sắc vương lâm dữ tợn, hướng về phía luồng sáng giống to. Ánh sáng trong nháy mắt khi tới gần hắn lập tức run lên, dường như đang rãi rua, nhưng cuối cùng lại ló lên, xuyên qua ngực vương lâm. Máu tươi phun ra trên ngực vương lâm chợt xuất hiện một vết thương rất lớn. Sắc mặt hắn tái nhợt, máu tươi tung tói. Dưới thiên kiếp hắn đã trọng thương, giờ phút này lại bị luồng sáng này chém tới, vết thương càng nghiêm trọng. Nhất là nguyên thần của hắn đã sắp sửa sụp đổ. Thậm chí bên ngoài thân thể vết thương do ẩm chứa khí tức của cổ thần khiến cho không thể khép miệng. Máu tươi không ngừng chảy ra, lục phủ ngũ tạng của vương lâm toàn bộ bắt đầu vỡ vụn. Hai mắt hắn mờ mịt nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào phong giới đại trận, thân thể lào đảo chảy đi. Mà giờ phút này, Lỗ hồng ở phong dưới đại trận mà vương lâm vừa lao ra đang nhanh chóng khép lại, không ngừng bị phong ấm, không còn chút sơ hở nào. Chỉ có những sợi tơ màu xanh kia là biên cuồng chảy vào chỗ lỗ nhỏ đó, dường như là kết thành một cái rễ vậy. Còn về khai thiên phủ thì ở trong phong giới đại trận phía xa xa nhìn về vương lâm trong đó dường như có khí linh. Nhìn vương lâm hồi lâu rồi từ từ tiêu tán, dung nhập vào trong phong giới đại trận, biến mất không còn. Ngay khi vương lâm trọng thương đang muốn ngất đi thì những tu sĩ thủ hộ đại trận của tháng cổ tinh thần đã tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Ánh mắt nhìn vương lâm lộ ra sắc khi gió rệt sới nội và sới ngoại giết chóc không cần hỏi nguyên nhân. Có thể nói đây là hai chủng tộc chém giết nhau, không phải ngươi chết thì ta vong. Giết hắn. Người này từ giới nội lao ra đã trọng thương. Giết người này đưa về tộc chắc chắn có thường. Hắn đã bị linh hồn của trận pháp gây thương tích, giờ phút này sẽ phải mất mạng, sát. Đám dân cư thái cổ tinh thần kia tỏa ra sát khí bừng bừng hai mắt lộ vẻ tàn bạo vô tình hóa thành từng đạo cầu vòng lao thẳng tới vương lâm tu sĩ giới ngoại này tu vi không kém thấp nhất cũng là tịnh niết cao nhất có toái niết khẩu kỳ đại viên mãn mấy trăm tu sĩ gào thét lao tới các ngươi muốn chết vương lâm bị trọng thương thân thể cực kỳ suy yếu nhưng hai mắt lại lộ hàn quang nơi này là giới ngoại Là thái cổ tinh thần mà hắn chưa bao giờ tới Đây là nơi mà hắn biết được những bậc tiền bối giới nổi Trong thất thải giới cả đời điên cuồng muốn lao ra Cuối cùng một ngày nào đó Những tu sĩ sau ta nhất định sẽ phá vỡ trận pháp Khiến cho vạn linh giới ngoại phải diệt tuyệt Khiến cho giới ngoại các người máu chảy thành sông Tiếng gào thét trước khi chết của tiên nhân lúc này Quanh quẩn rõ ràng trong tai vương lập Hàn quang trong mắt hắn càng ngày càng đậm. Nhìn tinh vực xa lạ trước mắt, nhìn phong giới đại trận đang biến mất dần cách một trận này đối với người trong giới nội là đời đời kiếp kiếp. Tu sĩ giới ngoại biến thành cầu rồng đang càng ngày càng tới gần. Ngay khi tới phía trước hắn, khuôn mặt đám người này đầy dữ tợn, ánh mắt ầm trước vẻ hung tàn đều lọt vào mắt vương lâm. Ánh mắt hắn lóe lên, tay trái bắt quyết điểm vào ngực một cái, miệng bình thản nói Tiên thuật, thôn linh phể thể tuyệt thiên Năm đó thanh thủy khi mới xuất hiện ở lôi tiên giới cũng điên cuồng giết chóc Mỗi một tu sĩ bị hắn giết chết đều bị hắn cắn nuốt cả nguyên thần, huyết nhục im thân Tất cả đều trở thành bổ phẩm để thanh thủy chữa thương và khôi phục tu vi Loại thần thông tàn nhẫn này khiến người ta nghe thấy mà sợ hãi chính là do thanh tỷ nghĩ ra. Cả đời hắn trừ Vương Lâm ra chưa truyền cho bất cứ kẻ nào. Cả thiên địa, giới nội, giới ngoại, loại thiên thuật tàn khốc này chỉ có hai người là hắn và Vương Lâm biết. Đây đâu phải là thiên thuật gì, rõ ràng là ma tông cực điểm sờ phút này lần đầu tiên trong cuộc đời vương lâm thi triển cả thần thể liền héo rũ đi như một bộ xương khô. Một luồng khí tức điên cuồng từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Ngay cả vết thương trên ngực hắn cũng nhúc nhích khiến cho máu tươi không chảy ra nữa. Đứng trước đám tu sĩ giới ngoài kia trong tiếng cười khằng khạc quanh quẩn thân thể vương lâm bước về phía trước nửa bước. Ngay lập tức hóa thành một mảng sương mù màu đen T-G-U-V-Q-Q-O cơ tiếp cuốn tới một tu sĩ giới ngoại Bên trong sương mù, tu sĩ kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết Tiếng kêu này kinh thiên động địa, mang theo sự sợ hãi không thể hình dung Âm thanh này rơi vào trong tai đám tu sĩ bốn phía khiến đám người này sắc mặt đã biến Sương mù màu đen trong nháy mắt liền di động, dung nhập vào trong thiên địa, biến mất. Tu sĩ vừa bị cuốn lấy lúc này đã trở thành một cái bao da, hai mắt chỉ còn màu xám tỏa ra sự hoảng sợ khôn cùng. Toàn bộ tinh hoa của hắn đều tiêu tán, thân thể ầm ầm sụp đổ. Đối với tu sĩ dưới ngoại mà nói cơn ác mộng lúc này mới thực sự bắt đầu. Ở giới ngoại này có thể phát huy súc địa thành thốn Vương lâm thi triển thôn linh phể thể tuyệt tiên chính là cơn áp mộng của bọn chúng Ở phía sau một tu sĩ giới ngoại tình niết chung kỳ, xương mù xuất hiện Hắn chưa kịp quay đầu lại thì chỉ thấy sau lưng đau nhói xương mù màu đen đã biến ảnh ra trực tiếp lao vào thân thể hắn Trong lúc hắn hoảng sợ kêu thảm thiết thân thể lại điên cuồng bành chướng Chỉ trong chốc lát đã không chống đỡ nổi rồi tự bảo Tiên nghị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Huyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1308 Thác Sâm Thác Sâm Toàn thân tu sĩ bành chứng nhanh chóng rồi tự bảo Máu tươi phun ra nhưng vừa gì là ở chỗ máu tươi vừa tràn ngập liền ngưng tụ lại Bị đám xương mù màu đen vừa từ trong cơ thể nổ tung của tu sĩ kia chui ra hấp thụ Kể cả nguyên thần của tu sĩ này cũng bị thôn phệ toàn bộ Tiếng kêu thảm thiết trước khi tử vong của hắn truyền trong tinh không an tĩnh Lan xa ra vô cùng kinh khiếp Kết trận Ngay trong lúc tu sĩ bốn phía đang run như tầy sấy, một tiếng thét lớn từ trong miệng một lão giả tu vi toái niết đại viên mãn vang lên. Theo tiếng hô này, đám tu sĩ liền lập tức lui lại phía sau, đồng thời bắt quyết đột nhiên ở mi tâm có ấm ký khác nhau lóe lên. Nhưng ngay khi lão giả tu vi toái niết nọ hô lên, sắc mặt hắn liền lại biến thân thể vội vàng lui lại phía sau. Nhưng đám sương mù màu đen vừa hấp thu thân thể tu sĩ kia đã hướng hắn gào hết lao tới chỉ trong mấy nhịp thở đã biến mất trong thiên địa, không còn thấy bóng sáng. Lão giả tu vi toái niết đại viên mãn kia không chút do dự, nguyên lực toàn thân vận chuyển, hướng về phía ngoài thân thể bùng phát. Lập tức có một cơn sóng vần quanh thân thể hắn, phát ra tiếng nổ ầm ầm Lý hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét tới Người này đã trọng thương Chúng ta phát tu vi ra Hắn không dám tiếc Những lời cuối cùng hắn chưa kịp nói Thì đã thấy ngoài hư không Sương mù màu đen đột nhiên hiện ra Trong sương mù màu đen có một đôi mắt chiếu ra Trong ánh mắt ẩn chứa tia chớp màu đỏ Ấm chứa một cỗ lực lượng cực điểm của thiên địa Trong thời gian ngắn Khiến cho tinh không như lâm vào đêm đông lạnh giá. Tia chúp màu đỏ này trong tích tắc hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ ở nơi này. Màu đỏ như máu tới cực điểm đã trở thành thứ duy nhất trong tâm thần bọn họ. Nhất là lão giả tu vi toái niết đại viên mãn kia đồng tử trong hai mắt lại càng co rút lại trong đó cũng xuất hiện màu đỏ ầm ầm một tiếng tia chớp màu đỏ kia xuyên qua sương mù màu đen, lấy tốc độ khó tin lao thẳng tới lão giả. Lão giả nọ gầm nhẹ, hai tay bắt quyết, cuốn quyết chụp về phía trước, thân thể cũng điên cuồng lui lại phía sau. Tay trái hắn chụp vào ngực một cái, khiến cho một tấm khiên hình mặt dự thật lớn xuất hiện trước người. Nguy cơ tử vong chưa từng có xảy lên trong tâm thần lão giả. Toàn bộ tâm thần của hắn, toàn bộ tinh lực đều bị tia chớp màu đỏ kia chấn nhiếp. Thiên địa tuy lớn, tinh không tuy rộng, tu sĩ tuy nhiều nhưng trong nháy mắt này, lão giả có cảm giác như hắn chỉ có một mình. Hết thảy tinh không, tất cả thiên địa, tất cả tu sĩ, toàn bộ trong nháy mắt này đều biến mất. Trong mắt lão giả chỉ còn tia chớp màu đỏ kia điên cuồng lao tới tay phải hắn ẩn chưa tu vi toái niết toàn thân, liên tục chụp tới. Lập tức có thiên địa nguyên lực tràn ngập, hóa thành một mảnh thần thông ngũ sắc, cố gắng ngăn cả tia chớp màu đỏ kia. Chỉ là tia chớp đó mạnh hơn quá xa so với dự đoán của mọi người. Nó lóe lên ầm vang khắp tinh không. Thần thông của lão giả thi triển căn bản không có chút tư cách ngăn cản nó. Vừa bùng vào tia chớp màu đỏ liền lập tức sụp đổ Tia chớp màu đỏ dùng thế như trẻ tre trực tiếp xuyên qua tới gần phía trước tấm khiên mặt rượu của lão già. Tổ linh có Khuôn mặt lão già xám như cho tàn Hai tay đặt lên tấm khiên Mặt nổi đầy gân xanh Giữ tờn giống to Hắn còn chưa nói hết lời thì tia chớp màu đỏ đã ầm ầm đánh vào tấm khiên mặt rượu Tiếng răng rắc trong nháy mắt vang động đất trời truyền vào tai mỗi một tu sĩ bốn phía Bọn họ ngơ ngác nhìn hết thảy ánh mắt dần dần lộ ra sự sợ hãi không thể nào hình dung nổi Tấm khiên mặt rượu chỉ tiếp xúc với tia chớp màu đỏ liền rách ra một lỗ Tia chớp màu đỏ lập tức lao vào trong cái lỗ này Trong tiếng âm vang chiếc khiên mặt rượu phát ra tiếng kêu thê lương Lập tức sụp đổ, bị tia trước màu đỏ xuyên qua Nổ tung thành nhiều mảnh Ngay trong nháy mắt khi tấm khiên tan nát Tia trước màu đỏ tiến vào mi tâm của lão giả Thân thể hắn sun lên Hai mắt lờ mờ có máu đen chảy ra Cả người hắn sun sầy Trong cơ thể bị tia trước màu đỏ tàn phá Nguyên thần vừa mới chạm vào nó liền ầm ầm tan rã, Không có chút lực chống cự phึก phẩy සුp độ, nguyên thần diệt tuyệt, sinh cơ toàn bộ thân thể tiêu tán. Xương mù màu đen lúc này mới lao tới thôn phệ, bao vây lấy thân thể lão giả. Trong chốc lát, xương mù màu đen rời đi, để lại một cái túi xương khô, hóa thành tro bụi tiêu tán. Đây là tu sĩ giới ngoài sao? Một tiếng nói từ trong xương mù màu đen truyền ra, vang vọng tinh không. Tiếng nói này vang lên trong thời gian ngắn khiến sự sợ hãi trong lòng tất cả tu sĩ bùng lên Trong mắt bọn họ, sương mù màu đen này chính là một cơn ác mộng Hế bị bụng tới là lập tức chết sất thê lương Tu sĩ giới nổi trong mắt bọn họ vốn giống như một đám cừu Giống như một đám thú bị nuốt trong lòng không chút coi trọng Thậm chí họ nhận thấy bọn họ chính là thiên đạo của tu sĩ giới nổi Mỗi một dân cư của Thái Cổ tinh thần đều tự xưng là thiên đạo của giới nội Giới nội sống như một nơi hoang sơ, giống như một đám giá nhân Nhưng lúc này trong nháy mắt toàn bộ ý nghĩ của bọn họ đều sụp đổ ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ ngập trời Không chút do dự điên cuồng lui lại phía sau, giả tán lập tức Bọn họ không dám tiến tới Giờ phút này chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu là trốn trốn trốn Sương mù màu đen mơ hồ lộ ra thân hình của vương lâm Hắn liếm liếm môi Thôn linh phể thể tuyệt thiên này thực sự là cường đại Hắn liên tục thôn phệ mấy người song thương thế trong cơ thể đã khôi phục được vài phần Nhất là cảm giác thoải mái khi thôn phệ người khác này giống như là ăn tiên quả vậy làm cho người ta mê muội, làm cho người ta không nỡ dừng lại. Hai mắt Vương Lâm lói lên hồng quang, trong nháy mắt khi mấy trăm tu sĩ ầm ầm chạy trốn, Vương Lâm cười khằng khạp, thân thể lại biến ảo ra từ xương mù màu đen, bước từng bước về phía trước. Thân thể hắn khô quắt lại, toàn thân tràn ngập xương mù, giống như là mới từ địa ngục ma giới đi ra vậy. Giờ phút này lao tới ngay gần một tu sĩ giới ngoại Tu sĩ này thoạt nhìn tuổi không lớn chỉ là một thanh niên Ánh mắt hắn khiếp sợ vô cùng trong nháy mắt Khi vương lâm tiến tới không ngờ quên cả chống cự Hoảng hốt kêu gào Chỉ là tiếng kêu mới thốt lên đắt vụt tắt Tay trái vương lâm bóp cổ hắn Mang theo hắn tốc độ không dừng lại chút nào Tiếp tục điên cuồng phóng tới cùng với vương lâm phóng tới thanh niên kia không phát ra chút tiếng động nào thân thể lại run rẩy kịch liệt từng trận hắc vụ từ trong cơ thể tuôn ra chỉ trong chốc lát thân thể hắn liền héo rũ đi nguyên thần hồn phách tất cả nguyên lực và sinh cơ đều bị tay trái vương lâm điên cuồng hút sạch hai mắt hắn trợn to đồng tử trong nháy mắt tan xả thân thể ầm ầm nổ tung ngay cả máu cũng bị vương lâm hấp thu Cảnh tượng này như là cả thân thể hắn bị cánh tay trái của Vương Lâm hút sạch vậy Vương Lâm tiếp tục đuổi theo mấy tu sĩ giới ngoại Đây là một nữ tử gương mặt kiều diễm Trong mắt nàng lộ ra sự sợ hãi vô tận Vương Lâm lúc trước dùng sương mù màu đen thôn phải tuy rằng kinh hãi nhưng cũng không khác máu như hiện giờ Nhưng cảnh vừa nãy khiến cho người ta nhìn vào mà khiếp vía Nhất là lúc này hắn tới gần Mùi máu tanh tràn vào mũi nữ tử Khiến nàng hét lên thê lương Thân thể đang muốn lui lại thì đã lọt ngay vào ngực vương lâm Không ngờ lại bị hắn cuốn lao về phía trước Tiếng kêu thê lương lại vang lên thảm thiết Thân thể nàng run rẩy, nhanh chóng héo úa. Hồng nhan không còn chỉ còn phu cốt Ma Người này chính là ma Trong tiếng kêu thảm thiết, tu sĩ bốn phía vội vàng chạy trối chết. Tâm thần đám người này run rẩy, tràn ngập vô tận kinh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cùng với việc vương lâm không ngừng cắn nuốt, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lại phối hợp với xúc địa thành thốn. Mấy trăm tu sĩ này trong tinh không rộng lớn căn bản là không có đường trốn. Thường thường vương lâm nhoáng lên một cách liền đuổi theo được một người, dù đối phương là nam hay nữ cũng đều là địch nhân của hắn. Cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại không có nguyên nhân, chỉ có xếp chóc. Ở phong giới đại trận này, trận xếp chóc tanh máu này điên cuồng diễn ra, chỉ có phong giới đại trận chứng kiến. Hàng ngàn năm trước, tiên nhân của giới nội muốn lao ra khỏi đại trận nhưng đều bị thần linh xếp chết. Giới ngoại lạnh lùng quan sát Tiên nhân trước khi chết sống giận Trong sự yên lặng ngày hôm nay lại vang vọng trong phong giới đại trận Cuối cùng sẽ có một ngày Người đời sau của ta sẽ phá vỡ trận pháp này khiến cho giới ngoại các người vạn linh tuyệt diệt Khiến cho giới ngoại các người máu chảy thành sông Máu không chảy thành sông Nhưng so với chảy thành sông lại còn xung động lòng người hơn liên tục thôn phệ trong thời gian ngắn ngủi, tu vi vương lâm cấp tốc hồi phục, nguyên thần đã no đủ, hồn phách càng cô độc. Chỉ có vết thương trên ngực là khôi phục hơi chậm. Mấy trăm tu sĩ dưới sự điên cuồng thôn phệ của hắn đã biến mất phân nửa, chỉ còn gần trăm người có tu vi cao nhất là đã chạy rất xa, mang theo sự kinh hoàng, mang theo sự e ngại mà chạy trối chết. Liếm liếm môi Vương lâm xoay mạnh người, nhìn về phía những tu sĩ chạy tối chết phía xa Toàn thân hắn tràn ngập xương mù màu đen bao phủ tám hướng Các ngươi trốn không thoát đâu Thân thể hắn chợt chuyển động, khiến xương mù màu đen hóa thành một dòng xoáy khổng lồ điên cuồng xoay tròn Càng xoay tròn, dòng xoáy này càng lúc càng lớn Một lực hút mạnh mẽ truyền xa Dưới lực hút này thân thể gần trăm tu sĩ đã chạy rất xa kia liền chậm lại thậm chí trong hoàng sợ còn phát hiện ra là mình đang bị hút nhanh về phía sau. Sợ hãi sinh tử, một cảnh tượng tanh máu hiện lên khiến đám tu sĩ này trở nên tuyệt vọng. Đúng lúc này, sắc mặt vương lâm đột nhiên đại biến. Hắn xoay phát người lại nhìn về phía xa xa, không suy nghĩ chút nào. Tay trái vung lên phía trước một cái Lập tức xương mù màu đen bên ngoài thân thể hóa thành một cánh tay điên cuồng hướng về bốn phía quơ một cái Ngay lập tức gần trăm tu sĩ kia thân thể liền bị cuốn lấy, bị thôn phệ Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên Những tu sĩ thủ trận đều toàn bộ tử vong Sau khi thôn phệ đám tu sĩ này Vương lâm nhanh chóng bước về phía trước nửa bước cả người ngay lập tức biến mất hoàn toàn. Ngay trong nháy mắt thân thể hắn biến mất từ phía xa xa có một tiếng gầm thét điên cuồng truyền tới. Vương lâm, một thân ảnh thật lớn có thể sánh với tinh không đang hướng về nơi này ầm ầm la tới. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1309 Truy sát Thác sâm Ngay khi thân mình dung nhập vào trong trời đất, trong mắt vương lâm lói lên hàn quang, nhìn thoáng qua thân ảnh khổng lồ ở phía sau. Đối phương vẫn còn cách rất xa, nhưng thân ảnh này quá lớn. Lại đang dít gào Khiến cho trời đất như muốn sụp đổ Hắn quả nhiên là ở giới ngoại Thân ảnh vương lâm tiêu tan vào trong trời đất Sau khi thân thể hắn biến mất không lâu Bên ngoài phong giới đại trận lập tức có thanh âm vang trời nổi lên Chỉ thấy thân thể khổng lồ của thác sân ghi ầm ầm đi tới Toàn thân hắn phát tán ra mùi máu tanh nồng đậm Ở giới ngoại trong những năm này Hắn không ngừng phấn nộ đồ sát những bộ lạc thái cổ Vì vậy đã bị những cao thủ bước thứ ba của thái cổ tinh thần truy sát Nếu chỉ là một hai tu sĩ bước thứ ba thác sâm hắn hiển nhiên là không sợ Thậm chí rất có khả năng sẽ bị hắn giết Nhưng những cao thủ bước thứ ba đang truy sát hắn cũng không phải là một hai người Mà là ba người Trong đó có một người tu vi đã đạt tới cảnh giới không biết Mặc dù vẫn còn chưa bổ kiếp Nhưng có thể phát huy ra thần thông đạo thuật kinh thiên động địa. Chỉ một người này cũng đủ để khiến cho thác sâm đau đầu không thôi Thác sâm nhiều năm trước xông vào phong giới đại trận đã bị thương Lại làm nổ tung bí tinh điểm để bắt lấy những cao thủ bước thứ ba Có thể nói đây là lúc suy yếu nhất Nhưng thân thể của hắn Dù sao vẫn còn xa vương lâm mới có thể sánh bằng Thân thể của hắn Thật sự là thân thể của cổ thần Là máu thịt của vương tộc cổ thần đã sống qua vô số vạn năm Mức độ cường hãn của hắn là không thể tưởng tượng được Trong khi truy sát những cao thủ bước thứ ba thương thế của hắn lại càng nặng thêm Nhưng ba người này cũng không chịu nổi, cũng bị thương Không có cách nào gây khó khăn cho đối phương Duy chỉ có cao thủ đã đạt tới cảnh giới không biết kia Đã sáng cho thác sâm một đòn nghiêm trọng Khiến cho thác sâm trong lúc phấn nộ lui lại về phía sau Dọc đường đi, hắn điên cuồng phá hủy hết thảy mọi sinh linh Mà hắn nhìn thấy, dường như ba cao thủ bước thứ ba kia Không muốn bức bách hắn quá mức Mà muốn dần dần khiến cho thác sâm rơi vào tình trạng kiệt sức Thời gian 10 năm, lửa giận tích tụ trong lòng Thác Sâm đủ để đốt cháy trời đất. Hắn tìm kiếm Vương Lâm, nhưng ở chỗ này cũng không tìm được Vương Lâm, dường như muốn nổi giận. Nhưng ngay khi lửa giận của hắn ngập trời, hắn cũng đột nhiên cảm nhận được khí tức của Vương Lâm xuất hiện ở thái cổ tinh thần này. Phát hiện này khiến cho Thác Sâm không chút do dự, điên cuồng vọt tới. Ở phía sau hắn, ba đạo cầu vồng ở phía xa bám theo, trong đó có hai nam và một nữ, không nhìn thấy rõ hình dáng. Bên ngoài thân thể của bọn họ đều có những gợn sóng ngăn cản hết thảy mọi thần thức cùng ánh mắt. Bọn họ không hề dừng lại chút nào, ở phía xa bám theo thác sân bay về phía trước xâm trong lúc tiến lên, trong tiếng động ầm ầm đi tới bên ngoài phong giới đại tận, trong tiếng gầm nhẹ tay phải nắm lại, hướng về tư không hung hăng đánh một quyền. Tiếng ầm ầm vang lên, tinh không ở phía trước hắn bị xé mở, lộ ra một cách he rất lớn. Thân thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành nhỏ giống như người thường trực tiếp bước vào bên trong cách he, biến mất không thấy. Đuổi theo! Hắn bất luận như thế nào cũng phải đuổi theo Vương Lâm, nuốt lấy hắn, sau đó bay lại nuốt lấy toàn bộ ba cao thủ bước thứ ba ở phía sau kia mới có thể hạ được hết sự phẫn nộ trong lòng hắn. Vương Lâm dung nhập vào trời đất thi triển xúc địa thành thốn, không có mục tiêu cố định mà tận dụng tối đa khả năng của mình, hướng về nơi xa nhất mà đi tới. Bên trong một khoảng tinh không ở phía bắc của thái cổ tinh thần này theo một lượng lớn gần sóng quanh quẩn, thân ảnh vương lâm từ bên trong bước ra toàn thân hắn vẫn tràn ngập xương đen. Lúc này bước ra, không hề dừng lại, lại hướng về phía trước xịt chuyển đi. Ngay khi thân ảnh hắn xuất hiện ở phía sau hắn bên trong tinh không lập tức có cuồng phong gào thét hiện ra. Cơn cuồng phong này rất mạnh. Không thể hình dung được Đủ để hủy diệt trời đất Trong tiếng ầm ầm Trong tinh không phía sau hắn lập tức Bị xé rách lộ ra một cái khe Rất lớn khí âm hàn điên cuồng thổi ra Còn có một tiếng xít gào vang lên Chỉ thấy thác sâm Từ bên trong cái khe điên cuồng Lao ra hai mắt hắn đỏ Như máu lộ ra lòng tham Nồng đậm Vương lâm Cuối cùng bổn thần đã tìm thấy ngươi rồi Vương lâm bước chân phải lên Không dịch chuyển nữa mà lại một lần nữa thi triển xuống địa thành thốn Dung nhập vào trong thiên địa Còn quay đầu lại hướng về phía xa Trong tinh hông nhìn thác sâm đang muốn lao ra khỏi cái khe Hai mắt ló lên hồng quang cực cảnh điên cuồng lóe ra Hóa thành tia chớp màu đỏ ầm ầm hướng thẳng đến thác sâm Thác sâm giữ tởm tay phải nắm lại Hướng về phía trước vung lên Sức mạnh của một cái vung tay này có thể phá vỡ một tu chân tinh Tốc độ của tay phải hắn cực nhanh trong nháy mắt đã va chạm với tia chớp màu đỏ kia Tia chớp màu đỏ kia trong tiếng ầm ầm chui vào trong cơ thể thác sâm bắt đầu điên cuồng phá hủy Nhưng đồng thời đòn tấn công của thác sâm cũng ầm ầm xuất ra Có một phần lao thẳng đến vương lâm Ngay khi thân thể vương lâm dung nhập vào trong trời đất biến mất Đánh lên người hắn, thân thể hắn kịp chấn, phun ra máu tươi, xương đen tràn ngập toàn thân tiêu tăng biến mất giữa trời đất. Tay phải thắt sâm dừng lại trong mắt lập tức lộ ra vẻ kỳ dị. Thiên kiếp cực, thần sắc hắn biến đổi, tia chớp màu đỏ kia ở bên trong cơ thể hắn không ngờ không thể bị hủy diệt, mà liên tục phá phách, nhưng nhờ sức hồi phục mạnh mẽ của cổ thần nên cũng không lo ngại. Chỉ là lúc này thương thế trên người của thác sâm cũng có tai họa ngầm. Khi đang muốn tiếp tục truy hích thác sâm lập tức nhăn mày lại ba đạo cầu rồng phía sau gào thét, tốc độ tăng mạnh. Ba người này vẫn đuổi theo bay thẳng về phía hắn, ngay khi nhìn thấy tia chớp màu đỏ kia, với kiến thức của bọn họ hiển nhiên có thể nhận ra, giờ phút này không chút do dự lao tới gần. Hóa thành ba đạo cầu vòng kinh thiên, nhắm về phía thác sâm, Bên trong khoảng tinh không trong thái cổ, tinh thần này thân ảnh Vương Lâm từ bên trong hư vô lão đảo đi ra, sắc mặt tái nhợt, lại một lần nữa phun ra máu tươi, vết thương trên ngực lại toạc ra, chảy rất nhiều máu tươi, thấm đẫm quần áo. Bên trong viết thương ẩn chứa khí tức của Khai Thiên Phủ đối với bộ tộc cổ thần mà nói rất khó khôi phục trừ phi đem khí tức này bước ra nếu không phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khép lại. Ở chỗ này có thể gặp phải Thác Sâm cũng không ngoài dự liệu của Vương Lâm. Chỉ là mặc dù biết rõ Thác Sâm ở chỗ này, biết rõ Thác Sâm muốn giết mình, nhưng Vương Lâm sao có thể sợ chết mà không dám đến đây? Sau khi thân ảnh hắn biến ảo hiện ra, lập tức vung tay trái lên, huyết kiếm xuất hiện trong tay thân thể không hề dừng lại, hướng về phía trước trong nháy mắt diệt chuyển đi. Ngoài cực cảnh, hắn còn có thanh huyết kiếm này. Kiếm này cũng là pháp khí của cổ thần, mặc dù không bằng chiếc búa khai thiên kia, nhưng cũng có thể mang lại cho bộ tộc cổ thần những vết thương rất nặng. Mà Vương Lâm vừa rồi tiếp xúc với thác sâm trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lực tức phát hiện ra thác sâm so với lúc ở vùng đất cổ thần năm đó rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Quan trọng hơn đó là với tâm trí của Vương Lâm đối với thác sâm hắn hiểu rất rõ, người này ở trong thái cổ tinh thần tất nhiên sẽ không ẩm giấu thân mình, mà sẽ đại khai sát sới. Nhất định sẽ khiến cho tu sĩ bước thứ ba trong thái cổ tinh thần chú ý thậm chí sẽ triển khai vây sát Thương thế của thác sâm này ngoại trừ vì phá vỡ phong giới đại trận mà có Tất nhiên cũng có liên quan đến việc bị vây sát Mà xem bộ dáng dường như cũng có chút mệt mỏi Nói vậy lúc này hắn cũng đang bị người ta truy sát Ánh mắt vương lâm lói lên thân thể vội vàng dịch chuyển đi Thân ảnh của hắn không ngừng lói lên bên trong tinh không, mỗi một lần lói lên đều đi được một khoảng cách vô tận. Một lát sau, Vương Lâm phát hiện ở phía sau không còn dấu hiệu thác sâm đuổi theo trong lòng lại càng thêm khẳng định. Nhưng hắn hiểu rõ hết thảy những chuyện này chỉ là thác sâm ở bên trong thái cổ tinh thần cực kỳ kiêu ngạo. Nếu trải qua nhiều năm, hắn bình tĩnh lại. Với thân thể cường hãn của hắn, người có thể giết chết hắn sẽ cực kỳ hãn hữu. Đối phương nhất định trong thời gian ngắn sẽ lại truy sát tới nơi này. Điều này, vương lâm hoàn toàn không nghi ngờ gì. Thời gian của hắn không có nhiều, cần phải nhanh chóng khôi phục lại đỉnh cao. Giờ phút này hắn triển khai toàn bộ tốc độ dịch chuyển, điên cuồng ló lên xuyên qua tinh không này. Chỉ có bỏ lại thác sâm mới có thể đưa Lý Thiến Mai tới chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn Lúc trước ta đã nuốt lấy vài trăm tu sĩ Ngay cả trong ký ức của bọn họ cũng đều biết Lam Mộng Đạo Tôn là một trong ngũ đại tôn giả của thái cổ tinh thần Ở trên Lam Sơn chỗ của Lam phi tộc Vương Lâm trong lúc ló lên dịch chuyển bên trong tinh không thần thức tản ra Một lát sau trong mắt hắn lóe lên an quang Nhìn thấy ở phía xa xa có một tu chân tinh Trên đó có rất nhiều tu sĩ cư trú Giờ phút này không thể có lòng dạ đàn bà Ta sinh ra trong giới nổi Lớn lên trong giới nổi Trận chiến giữa hai giới sớm muộn cũng sẽ nổ ra Giờ phút này nếu giết thêm một người trận đại chiến Sau này giới ngoại sẽ bớt đi một phần lực lượng Đây là cuộc chiến giữa hai giới Không có đúng sai Vương lâm trong lúc trầm mặt tốc độ bạo tăng trong cơ thể lại truyền ra tiếng ầm ầm Đám xương đen lúc trước tiêu tan lại một lần nữa Từ trong cơ thể hắn ngưng tụ ra Hóa thành xương mù ngập trời cuốn quanh thân thể hắn Hướng về phía tu chân tinh ở đằng xa điên cuồng phóng đi Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh Phá khai tinh không trực tiếp tới gần tu chân tinh trước mắt toàn bộ tối đen, trên đó có rất nhiều ao đầm, linh tí cực kỳ nồng đậm. chẳng những có tu sĩ mà còn có rất nhiều linh thú. nhưng dù gì đó là trên đó tràn ngập oán khí, oán khí này nồng đậm, dường như ngập trời. ngay khi hắn tới gần, trên tu chân tinh này lập tức truyền ra tiếng xít chói tai. trận pháp trên đó ầm ầm mở ra. Không biết bằng cách gì đã biết được Vương Lâm tiến đến Nhưng tốc độ mở ra của trận pháp này ở trong mắt của Vương Lâm vẫn còn quá chậm Ngay khi trận pháp mở ra, hắn nơ, hơ, o, a, nơ, hơ, lên một cách trực tiếp nhảy vào Đám xương đen trên toàn thân ầm ầm tản ra, hóa thành mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn phần Ở trên tu chân tinh này bắt đầu điên cuồng cắn nuốt Tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức vang lên kinh thiên trên khắp tu chân tinh tràn ngập oán khí này. Tất cả tu sĩ trên đó trong nháy mắt đều bị xương đen vườn quanh thân thể nhanh chóng héo rú toàn bộ sức sống, huyết mạch, nguyên thần đều bị đám xương đen hút đi. Ma tu phương nào dám đến nuốt linh hồn trên ma nạp tinh ta. Một lão giả mặc áo xanh lột trực tiếp từ trên tu chân tinh này bay ra hướng về đám xương đang diếp cào trên bầu trời bên ngoài thân thể ẩn hiện quần sáng xanh biếc là một đại thần thông tu sĩ tu vi đã đạt tới thiên nhân để nhát suy đại thần thông tu sĩ vương lâm ở bên trong đám xương đen ánh mắt lộ ra hàn quang liếm môi thân thể nhón lên một cái toàn thân đột nhiên hóa thành một tia chớp cực cảnh màu đỏ phá tan xương mù lao thẳng đến lão xà kia Lão già biến sắc, đang muốn phản kháng, một thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên, định. Một chữ định phát ra thân thể lão già kia đột nhiên dừng lại, tia trước màu đỏ do cực cảnh hóa thành trực tiếp lao tới, ầm một tiếng chui vào bên trong cơ thể lão già. Lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lập tức bị xương đen tràn.